Chương 551, bất đắc dĩ phá hư chỉ ra, canh 3. Vương giả kiếm ý, tự là sinh tử cảnh vương giả có được kiếm ý, thì ra là ngũ giai kiếm ý, linh hải cảnh đại năng cho đến cô động ra ngũ giai kiếm hồn, phát huy ra ngũ giai kiếm ý, cái này độ khó chỉ so với theo linh hải cảnh bước vào sinh tử cảnh chênh lệch một chút như vậy điểm, có thể nghĩ, khiến cho hoành động đến cỡ nào đại. Đích thật là vương giả kiếm ý, nhưng hẳn không phải là vương giả kiếm hồn, cái này kiếm ý ở bên trong, hẳn chứa sát lục thuộc tính Có thể đề cao kiếm ý uy năng, bất quá cho dù như thế, cũng thập phần đáng sợ, hắn sát lục kiếm hồn, tối thiểu là tứ giai, chỉ cao hơn chớ không thấp hơn. Vốn là trên trận một ít linh hải cảnh tông sư chỉ là xem náo nhiệt, hiện tại, nguyên một đám trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin. Màu vàng lượn xạ tuyến thập phân nhanh, mọi người trong đầu ý niệm trong đầu cùng một chỗ, màu vàng lượn xạ tuyến liền đã đến Diệp Trần trước mặt, dùng một loại xuyên thùng hết thảy, bạo phá hết thể khí thế văng đi qua. Về phân Diệp Trần Hắn tại buộc phát ra sát lục kiếm ý toàn bộ uy năng lúc, mà bắt đầu vi kim diệu trấn sát kiếm xúc thế, giờ phút này, kim diệu trấn sát kiếm xúc thế hoàn tất, hắn hai tay nắm ở hoàng kim kiếm, một kiếm lực bổ, biểu lộ trong bình tĩnh mang theo sát lục, sát lục trong mang theo ôn hòa, phản phất đem sát lục trở thành một kiện bình thường sự tình, bất vi sở động, không là chỗ vui. Phốc, phốc. Một kiếm này nhìn như không có gì đặc biệt, ẩn chứa một điểm kim quang, nhưng là màu vàng lợt xạ tuyến vừa mới sở hồi đụng, tiêu trôn vùi bộ phận, đợi môi kiếm chẳng thử. Cường đại kiếm kình theo thân kiếm truyền lại đi ra, màu vàng lượn xạ tuyến triệt để hằng mất, hóa thành lưỡng đạo lưu quang, hướng Diệp Trần hai bên kích hồi bắn hồi đi ra ngoài, phản phất hắn tửu là một khối đá ngầm, màu vàng lợt xạ tuyến là nước chảy, nước chảy đụng phải đá ngầm, tự nhiên mà vậy hướng hai bên tách ra. Bất quá đá ngầm không có lực công kích. Diệp chân có, một kiếm này sẽ ra màu vàng lượn xạ tuyến về sau, bằng tốc độ kinh người trùng kích Vũ Văn Dã. Không tốt. Vũ Văn Dã từ lúc Diệp Trần bạo lộ hồi ra ác chủ bài lúc Cũng cảm giác được không ổn, hắn biết rõ, vương giả kiếm y có nhiều đáng sợ, đừng nói diệp trần bản thân tu vi không kém. Nắm giữ áo nghĩa kiếm chiêu cũng rất mạnh, cho dù hắn là bình thường linh hải cảnh đại năng, đều tuyệt đối không thể coi thường. Ông ông ông, vũ văn giã bên ngoài cơ thể chấn động không ngừng, màu đen nhạt hộ thể chân nguyên lên, tách ra mãnh liệt thâm bích sắc vầng sáng, cái này vầng sáng, có ngưng tụ thành vầng sáng xu thế, ra trị tại vũ văn giá hộ thể chân nguyên bên trên. Làm hắn hộ thể chân nguyên nhìn về phía trên giống như cố hóa đồng dạng. Cả hai vừa kết hợp, Vũ Văn Dã bên ngoài cơ thể phòng thủ kiên cố. Quất két Một số gần như toàn bộ màu vàng kiếm quang bổ chém vào Vũ Văn giã hộ thể chân nguyên lên, cái kia hộ thể chân nguyên lập tức coi như thủy tinh công nghiệp, chính giữa dạn nước khai mơ một đầu dấu vết, cũng dùng cái này đầu dấu vết làm trung tâm, hướng về tứ phương lan tràn, lo mở xuống dưới một hối. Dấu liệu ngọ ý còn vườn tơ lòng. Kiếm quang tiềm kình rất đủ. Không ngừng trùng kích, Cho đến phá vỡ hộ thể chân nguyên, chúng mục tiêu bên trong Vũ Văn Giả, Vũ Văn Giả cũng cổ hồi khởi chân nguyên, dốc sức liệu mạng ngăn cản. Rất nhanh, kiếm quang tiêu tán rồi y, Vũ Văn Giả lông tóc ít bị tổn thương. Cái gì? Không có làm bị thương hắn? Diệp Trần có chút kinh ngạc, một kiếm này, hắn đã đem hết toàn lực rồi y, mà ngay cả linh hải cảnh tông sư hộ thể chân nguyên đều có thể đơn giản xé ra, Vũ Văn giã phòng ngự cường hóa cường thịnh trở lại, cũng không có khả năng vượt qua linh hải cảnh tông sư quá nhiều. Hạ có thể ngăn cản. Không đúng, cái kia thâm bích sắc vần sáng, tựa hồ là bảo khí vần sáng. Diệp Trần meo mắt lại, linh hồn lực phóng xuất ra đi. Xuyên thấu qua vũ văn dã quần áo, Diệp Trần thấy được rất nhiều bảo khí, thâm bích sắc ngực, giáp, bảo vệ tay, bao cổ tay, bao tay, nẹp chân. Thậm chí còn có hộ eo, tổng cộng 6 loại bảo khí, trong đó bao tay là công kích bảo khí, khác đều là phòng ngự bảo khí, cái này 6 kiện bảo khí, nhan sắc nhất trí. Phát ra bảo khí chấn động cũng là nhất trí, không có bất kỳ sai biệt, tựa hồ vốn chính là một bộ, nguyên vẹn một bộ, một bộ bảo khí, hoàn mỹ vô khuyết một bộ bảo khí. Diệp Trần đã minh bạch, đã minh bạch Vũ Văn Giã vì sao có thế ngăn cản một kiếm này, bởi vì đối phương ăn mặc trọn vẹn bảo khí, dưới tình huống bình thường, một bộ bảo khí là chỉ có thể mặc toàn thân sở hữu tất cả bảo khí, không ít người chấp vá lung tung, cũng có thể gom góp một bộ, có thế đó là gom góp có thuộc tính còn tương trùng, cho nên... Dù là có một bộ bảo khí, tăng phúc phòng ngự cùng công kích đều có hạn, cũng tiểu so trên người mạnh nhất một kiện bảo khí cường một điểm. Không có khả năng cường quá nhiều. Mà Vũ Văn dã trên người một bộ bảo khí, là nguyên vẹn một bộ bảo khí, thuộc tính phù hợp, giữa lẫn nhau có thám thiết liên hồi hệ, toàn bộ mặc tại trên thân thể, có thể kích hoạt một bộ bảo khí toàn bộ uy năng, sở sở hữu tất cả bảo khí hoàn mỹ vô khuyết kết hợp cùng một chỗ. Không chỉ Diệp Trần kinh ngạc, phía dưới tất cả mọi người kinh ngạc, bọn hắn nhìn ra được Diệp Trần một kiếm này đáng sợ đến bực nào, Vũ Văn Giã có thể ngăn ở, hoàn toàn vượt quá dự liệu của bọn hắn. Tiểu Giã chẳng lẽ đi qua Đa Bảo Thánh Tháp, hơn nữa đã nhận được trọn vẹn thượng phẩm bảo khí. Vũ Văn Kim vốn là thập phần lo lắng, hiện tại quét qua lo lắng chi tình, trên mặt hiện lên nồng đậm sắc mặt vui mừng. Chiết tiêu Diệp Trần phát ra tới kiếm quang, Vũ Văn Giã tùy ý cười to, "Diệp Trần, ngươi hoàn toàn chính xác rất lợi hại, làm cho ta chỉ có thể sử dụng bảo khí đem làm ưu thế, bất quá ngươi sẽ không nghĩ tới." Ta từng đi qua thiên vũ vực tại thiên vũ vực đa bảo thánh tháp ở bên trong lử ý được cờ trọn vẹn thủy thuộc tính bảo khí cái này một bộ thủy thuộc tính bảo khí một mình một kiện chỉ là bình thường thượng phẩm bảo khí nhưng là liên hợp khởi đến phòng ngự hiệu quả có thể so với lửa thực phẩm bảo khí hơn nữa công kích cũng có trên phạm vi lớn tăng lên làm cho ta hoàn toàn đạt đến tông sư cấp đường trọn vẹn thủy thuộc tính thượng phẩm bảo khí đa bảo thánh tháp mọi người giật mình chợ hoảng sợ trọn vẹn thượng phẩm bảo khí là bực nào chân quý Giá trị có thể so với một kiện nửa cực phẩm bảo khí, mà đa bảo thánh tháp, bọn hắn biết rõ cái chỗ này, đây là một tòa thần bí bảo điện, tồn tại không biết bao nhiêu năm, cùng tầm thường cấm địa bất đồng, đa bảo thánh tháp cũng không phải che giấu tại trong hư không, mà là đang chỉ định một loại địa điểm, tùy thời cũng có thể đi vào, chỉ là, đa bảo thánh tháp có thật lớn hạn hồi chế, chỉ có linh hải cảnh tu vi mới có thể đi vào, linh hải cảnh phía dưới, đi vào cũng sẽ bị chôn vùi, linh hải cảnh phía trên, cũng không thể đi vào. Sinh tử cảnh vương giả tuy nhiên cường đại, nhưng đến nay đều không có nghe nói qua có ai có thế đột phá đa bảo thánh tháp hạn chế, tiến vào trong đó. Chứ lần đó ra, tuổi tại 40 tuổi đã ngoài cũng không thể đi vào, cái này đa bảo thánh tháp, có phân biệt do tuổi công hiệu, tuổi vượt qua, đồng dạng sẽ bị trôn vùi. Về phần trong đa bảo thánh tháp có cái gì, danh như ý nghĩa, là hội tụ bảo khí thánh tháp, bên trong bảo khí nhiều vô số kể, nghe nói. Cung tinh vực hồ bảo hà đảo có một ít quan hệ, cả hai tuổi hồ có cùng nguồn gốc. Bất quá Bảo Hà Đảo tuy nhiên thập phần hấp dẫn người, cùng Đa Bảo Thánh Tháp một so sánh, lập tức cùng nhà tranh đồng dạng, căn bản không thể đánh đồng. Thiên Vũ vực sở dĩ là thiên tài thánh địa, Đa Bảo Thánh Tháp là hắn một người trong trọng yếu nguyên nhân. Đã có Đa Bảo Thánh Tháp, rất nhiều thiên tài mới có thể tại đột phá đến linh hải cảnh lúc, tiến về trước Thiên Vũ vực. Cái này Vũ Văn Dã vừa y ma tiến vào quá Đa Bảo Thánh Tháp, hơn nữa còn sống mang đi ra một bộ thủy thuộc tính thượng phẩm bảo khí, vận khí có thể thật là tốt. Đáng tiếc Tuổi của ta đã sớm vượt qua 40 tuổi, bằng không cũng sẽ biết đi vào thử thời vận, dùng ta linh hải cảnh tông sư thực lực. Sống sót hy vọng rất lớn. Không có tuổi hạn chế, ở đâu đến phiên chúng ta, từ lúc trung cổ thời đại, bên trong bảo khí sẽ sạch sành xanh không còn, dù sao bên trong bảo khí không phải vô hạn đấy. Điều này cũng đúng. Ở đây một ít linh hải cảnh tông sư nóng bỏng nghị luận. Không xong rồi. Vũ văn giã rõ ràng có chọn vẹn giúp nhau phù hợp thượng phẩm bảo khí. Mộ dung chỉ thủy sắc mặt khó coi Có lẽ Diệp Trần còn có khác át chủ bài. Mộ dung võ không xác định nói y. Mộ dung chỉ thủy khổ sở nói, liền vương giả kiếm y đều bạo lộ hồi đi ra, còn có cái gì át chủ bài, chỉ có thể hy vọng cái này Vũ Văn Giã công kích tăng phúc không lớn. Diệp Trần. Nếm thử ta một quyền này vi lực. Tại mọi người nghị luận trong. Vũ Văn Giã dùng một cái thí nước quyền oanh hướng Diệp Trần, có thể phát hiện, theo Vũ Văn Giã một quyền oanh ra, có vô tận thâm bích sắc vầng sáng theo Vũ Văn Giã thân chạy xuôi đi ra Dung nhập đến quyền thế bên trong, lập tức, quyền kinh bạo tăng. Diệp Trần không lùi không cho, Hoàng Kim kiếm nên đón tiếp lấy. Ẩm ẩm. Quang cầu bục phát, hai người đồng thời nhanh lùi lại. Chỉ so với công kích của ta hơi yếu một bậc. Còn có lấy trọn bộ bảo khí triệt tiêu năng lực. Diệp Trần như mày, Vũ Văn Giã công kích kỳ thật so với hắn hơi yếu. Không qua đối phương trên người có trọn bộ bảo khí, triệt tiêu năng lực bên trên so với hắn mạnh đâu chỉ gấp đôi, công kích của mình. Căn bản không có cách nào lại để cho hắn rơi vào hạ phong, chỉ có thể cân sức ngang tài. Ha ha! Hy vọng ngươi không nên bị ta trúng mục tiêu. Lực công kích thẳng truy Diệp Trần, phòng ngự viễn siêu Diệp Trần, vũ văn Dạ không kiêng nghề gì cả. Diệp Trần công kích được hắn, hắn không sợ. Chỉ cần hắn công kích được Diệp Trần một lần, đối phương lập tức sẽ bại. Thương đương trời sinh dựng ở thế bất bại, có thắng không bại. Dầm rầm dầm oanh! Hai người không ngừng giao phong, khí kình tung hành. Mộ dung chỉ thủy cùng mộ dung võ thần sắc đều âm chầm xuống, vũ văn giá công kích đồng dạng tăng lên, mặc dù không có phòng ngự tăng lên biên độ đại, có thế vũ văn giá công kích vốn tiểu lợi hại, hiện tại nhắc tới thăng, đáng sợ hơn, liền Diệp Trần đều không làm gì được hắn cả. Phan! Trên bầu trời, hai người lần nữa tách ra. Diệp Trần, ngươi là chiến không thắng được ta, ngoan ngoắn ly khai vũ văn gia tộc, nếu không cho ngươi không nể mặt. Vũ văn giá thất kinh Diệp Trần chiến đấu kỹ xảo, phen này công phu song phương giao thủ mấy trăm lần hắn rõ ràng một lần đều không có đánh trúng Diệp Trần bị Diệp trần đánh trúng nhiều lần nếu không phải có chọn vẹn bảo khí hắn cho dù không trọng thương cũng sẽ không quá tốt thụ hơn nữa kích phát chọn vẹn bảo khí có chu tờ tiêu hao chân Nguyên hắn tù vi Tuy nhiên so diệp trần cao có thế chưa hẳn có thể kiên trì đến cuối cùng diệp Tr lạnh lùng nói cái này sẽ là của ngươi toàn bộ thực lực sao như thế nào ngươi còn trong lòng còn có vọng tưởng Vũ Văn dã cườiạ có phải hay không vọng tưởng rất nhanh sẽ có kết quả. Khi thật đánh bại Vũ Văn Dã, Diệp Trần có hai chủng lựa chọn, một là xuất ra nửa cực phẩm bảo kiếm Lôi kiếp kiếm, có Lôi kiếp kiếm nơi tay, dù là đối phương mặc trọn vẹn bảo khí, đều khó có khả năng ngăn càng được, hay là thi triển ra phá hư chỉ, phá hư chỉ tại bài trừ chân nguyên lên, cường hạn biến hồi thái, đồng dạng có thể đánh bại đối phương phòng ngự. Nhưng là nghĩ nghĩ, hắn quyết định không thể bạo lộ Lôi Kiếm kiếm, Lôi Kiếm kiếm vừa ra, hắn không biết sẽ có bao nhiêu người ngắc ngé, phiền toái rất lớn. Dùng phá hư chỉ tuy nhiên bạo lộ Liễu Cường đại nhất ác chủ bài, nhưng không có quá nhiều hậu hoạn, tối đa bị người đã biết đòn sát thủ mà thôi. Một nghĩ đến đây, Diệp Trần đem Hoàng Kim kiếm đưa về trong vỏ, tay phải ngón trỏ duỗi ra, chân nguyên quán chú hắn lên, ông một tiếng, cái này một đầu ngón tay tu trưởng vô cùng, theo chân nguyên rót vào, ngón tay biên giới rõ ràng nổi lên không gian gọn sóng, tựa hồ liền hư không đều không chịu nổi cái này một đầu ngón tay như thế. Cái này cái gì chỉ pháp? Vũ Văn Giả con mắt có chút híp mắt. Trực giác nói cho hắn biết, căn này đầu ngón tay rất nguy hiểm, không thể coi thường, bất quá nghĩ lại, trong lòng của hắn lại lạnh cười, trọn vẹn bảo khí tốt như vậy đánh bại, chính mình liều mạng nguy hiểm tánh mạng, tiến vào đa bảo thánh tháp vì cái gì. Đến đây đi, xem ta nát bấy của người tín niệm. chương 552, không nể tình. Khét đều một tiếng, vũ văn giã tóc dài trùng thiên dơ lên, trước người hộ thể chân nguyên xu hướng kết tinh hóa, khiến cho màu đen nhặt cùng sâu bích sắc hoàn mỹ dung hợp chung một chỗ, cùng lúc đó. Hắn mang ở tay phải thượng quyền sáo sáng lên sâu bích sắc quang văn, theo quang văn sáng lên, càng nhiều là sâu bích sắc quang hoa từ trên thân thể của hắn tuôn ra mãnh vào đi qua, hội tụ đến quyền sáo trong lúc, vận sức chờ phát động. Làm xong này hết thảy, Vũ Văn Giã lòng tin gấp trăm lần, hăng hái. Đối diện vài trăm thước, song đồng nổi lên màu bạc sáng bóng diệp Trần thật chắc định trụ Vũ Văn Giã, ở trong mắt của hắn, Vũ Văn Giã không còn là Vũ Văn Giã, chẳng qua là một cái tọa tiêu, một cái bia ngắm mà thôi, hắn muốn làm chính là một ngón tay trúng mục tiêu biêng ngắm như thế đơn giản. Mà ở trong mắt mọi người, Diệp Trần thân thể tựa hồ lớn hơn, đây không phải là hình thái thượng biến hóa, là trên tinh thần biến hóa, Diệp Trần thi triển phá hư chỉ sở mang đến tinh thần áp lực, làm bọn hắn sinh ra hào giác, cả thiên địa cũng chẳng ngập thân ảnh của hắn. Thiên địa lắc lư, Diệp Trần một ngón tay điểm đi ra ngoài. Không có ai có thể hình dung này một ngón tay đến cỡ nào sợ rằng, này một ngón tay điểm ra, không gian khoảng cách phản phất thành hư vô Không gian sóng gợn cũng bị hấp thụ tới, một ngón tay ra, khổng lồ màu xanh ngón tay đột ngột xuất hiện ở vũ văn giã trước người, hung hăng đặt tại hắn hộ thể chân nguyên thượng. Thật là nhanh, so với ta ma kim thiểm cũng phải nhanh. Vũ văn giã căn bản không còn kịp nữa vung quyền, duy nhất có thể làm đúng là, vượt qua cánh tay phong ngăn chặn. 3. Bằng vũ văn giã làm trung tâm, một cái hướng phía trên dưới chừng 4 phương 8 hướng khuyết tán rung động bắn ra, rung động bắn ra đồng thời, hắn trước người hộ thể chân nguyên nhanh chóng s Giống như một khối đất dẻo cao su bị xoa bóp một cái dấu tay, sau một khắc, dấu tay xâm nhập đi vào, kia sâu bích sắc bảo khí quang hoa ở màu xanh ngón tay một kích, giống như dập tắt lửa khói, căn bản vô lực phản kháng, mất đi sâu bích sắc quang hoa bảo vệ Vũ Văn dạ chủ cột hộ thể chân nguyên làm. Sao có thể ngăn trở phá hư chỉ lực, bính tắc toé, phong ngăn chặn cánh tay phải cả chết lặng, không, có có bất kỳ chi giác, bộ ngực như bị sét đánh, há miệng phun ra máu tươi. Phá hư chỉ một kích, Vũ Văn Giả phòng ngự nhất thời bị công phá, không có có một ti huyền niệm Cường hãn chỉ lực khiến cho mọi người hít một hơi lanh khí. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào hộ thể chân nguyên ở phòng ngự cường hóa cùng cả bộ bảo khí tăng phúc, vượt qua bình thường linh hải cảnh tông sư. Hắn làm sao có thể một kích công phá, rốt cuộc ở chỗ nào xuất hiện vấn đề, này vậy là cái gì chỉ pháp? Vũ văn giã kinh hoàng Trước đó, hắn cái vốn không nghĩ tới bản thân thất bại, trung gian biến đổi bất ngờ có thể mỗi lần hắn đều có lá bài tẩy. bây giờ Cuối cùng lá bài tẩy dùng xong đối phương nhưng còn nữa lá bài tẩy, liên tục đả kích làm tinh thần của hắn hết sức yếu ớt, một số gần như liên cùng. Ha ha, thật sự có lá bài tẩy. Mộ Dung Vũ trong miệng vô ý thức lầm bẩm. Mộ Dung chỉ thủy cả người ngây dại, đây rốt cuộc là như thế nào một đời tuổi trẻ a, mỗi lần đối phương sắp lật cái khay cũng sẽ bị hắn đánh đè xuống, đổi thành hắn, hắn cũng không chịu nổi, lại càng không muốn nói từ trước đến giờ bá đạo tàn khốc Vũ Văn Dã. 18 tuổi tiềm long bảng đệ nhất. 21 tuổi danh dương Nam Phương vực quần, trở thành mạnh nhất tuổi trẻ bốn cự đầu một trong, 23 tuổi, xương bá Nam Phương vực quần một đời tuổi trẻ, 24 tuổi, đánh bại so với hắn lớn một đời thanh niên cao thủ vũ văn dã đây chính là hắn chỗ sâu nhất năng lượng sao. Mộ Dung chỉ thủy rốt cuộc hiểu, vì sao người trẻ tuổi này từ quật khởi đến nay, một lần so sánh với một lần bắn ra năng lượng đại, không chỉ là bởi vì hắn thiên phú tung hành, là trọng yếu hơn là hiểu được cẩn nhẫn, không được thời khắc mấu chốt, Sẽ không bộc lộ lá bài tẩy của mình, mà lá bài tẩy ủ đùn, từ chưa đủ, không có ai biết hắn có còn hay không lá bài tẩy còn nữa những lá bài tẩy. Đáng sợ, cùng hắn cuộc sống ở một cái thời đại trẻ tuổi, thanh niên đồng lớn nên lo lắng. Giờ này khắc này mộ dung chỉ thủy hoàn toàn bị Diệp Trần thuyết phục, không quan hệ thực lực không quan hệ địa vị, làm hắn thuyết phục chính là Diệp Trần đáng sợ tâm tính cùng đáng sợ tiềm lực, hắn mơ hồ có loại cảm giác, coi như mình đi tới, cũng chưa chắc có thể lấy Diệp Trần như thế nào. Đây là một không thể phỏng đoán đích thanh niên, phản phất nút trong vực sâu cự lòng, như toàn khiêu khích hắn, sẽ bị hắn nanh bốt cho xé nát. Chúng ta diệp sư đệ, không phải là giống như kinh khủng A. Vương Thạch cùng nham khuê đều là chân nhân cấp đại năng, lần đầu tiên gặp diệp trần thời điểm, đối phương chẳng qua là nhỏ yếu tinh cực cảnh cứng giả, lần thứ hai gặp hắn, đối phương ở tu vi thượng đã không thua gì bọn họ bao nhiêu, thực lực lại càng vượt xa bọn họ. Không lý do, hai người sinh ra may mắn, may mắn chính là từ đầu tới cuối Bọn họ vẫn đem Diệp Trần cho rằng sư đệ của mình, không có kêu ý nghĩ qua nó, mặc dù không có ý nghĩ, có thể không có nghĩa là bọn họ có mỏng hết thảy, bởi vì cái gọi là cây tốt thừa lương, Diệp Trần này khỏa nhỏ, cây giống, đã trưởng thành lên, bọn họ kết tốt Diệp Trần, không phải là không có hồi báo, dĩ nhiên, bọn họ ban đầu căn bản không có nghĩ hồi báo. Diêu Nhất Phong muốn xui xẻo. Vương Thạch đồng tình liếc mắt một cái Diêu Nhất Phong. Nói về, Diêu Nhất Phong làm Hoàng Long Điện Phó Điện Chủ. Vốn nên cùng Diệp Trần giao hảo, đáng tiếc hắn vì lợi ích của mình, không để ý Diệp Trần là Long Vương coi trọng thiên tài, mọi cách gây khó khăn cho, triệt để đắc tội hắn, không cần bao nhiêu thời gian, hắn có làm lựa chọn của mình hối hận không kịp. Thiên Lam Nguyệt vẫn còn có thể làm, từ làm bậy không thể sống. Nham Khuê cười lạnh. Không có chú ý tới Vương Thạch cùng Nham Khuê khát thượng, Diêu Nhất Phong bây giờ rất phiền não, trên thực tế, từ Diệp Trần đánh bại Vũ Văn Hạo sau khi, hắn thì điểm không thoải mái, Diệp Trần càng cường đại, Trong lòng hắn càng là chán ghét đối phương, loại này chán ghét sâu tầng ý nghĩa, không phải là không sợ hãi, sợ hãi Diệp Trần vượt qua hắn, trả thu hắn, làm hắn không được sống yên ổn, bây giờ Diệp Trần lực gáp vũ văn dã triển lộ ra không thua gì bình thường linh hải cảnh tông sư thực. Lực, hắn phiền não tăng lên tới cực hạn, mơ hồ sinh ra sắc ý. Diệp Trần, ta thừa nhận ta ánh mắt thiền cận một điểm, bất quá ngươi nếu dám ghi hận, không thể trách ta, mạng sống cơ hội ở trên tay ngươi. Diêu nhất phong sắc mặt tâm trầm Ánh mắt lóe ra, tiểu giá bị đánh cho bị thương. Vũ Văn Kim tâm tình cùng tình hình chiến đấu giống nhau, biến đổi bất ngờ, nằm trong tay huyết thể tư thái không còn sót lại chút gì, có khi là bất an cùng tức giận. Biết sớm như vậy, nên không tiếc hết thể ngăn trở hắn. Vũ Văn Kim rất hối hận, hối hận không có đem hết sức coi trọng Diệp Trần, nếu như hắn ở biết ngạo mạn đuổi sắp tới cổ lam lãnh thổ, tới Vũ Văn gia tộc, tiểu vận dụng hết thể tài nguyên ngăn trở đối phương, cục diện cũng sẽ không biến thành như vậy. Hết thẻ hết thảy hay là hắn coi thường đối phương năng lượng. Ghê thởm, tiểu giác tuyệt đối không thể thua. Cầm thật chặt quả đấm, vũ văn kim trong mắt xạ suốt bén nhọn tinh quang. Hoa! Lần nữa nhả ra ngụm lớn máu tươi, vũ văn giã sắc mặt tái nhật trí cực. Ta còn không bại, người này chỉ pháp, tất nhiên hết sức tiêu hao chân nguyên, xem ai có thể kiên trì đến cuối cùng. Thi triển thiên phú năng lực phòng ngự cường hóa, vũ văn giã thân thể cường độ rất cao, phá hư chỉ lực mang cho thương thế của hắn cũng sẽ không để hắn chiến lược đại đả chết gấu, chẳng qua là có chút tổn thương mà thôi, hơn nữa đến nơi này một bước, hắn tuyệt không cho phép bản thân thất bại, thất bại đối với hắn đã kích quá lớn, trước đó không lâu, hắn còn nói có 12 thành thắng tỷ số, giết Diệp Trần như giết cậu, hôm nay cục diện quấn, hắn có thể nào cam tâm. Hắn nhìn ra được, phá hư chỉ hết sức tiêu hao Trần Nguyên, chỉ cần sống quá mấy lần, là có thể triệt để đánh bại Diệp Trần, đem đối phương giẫm ở dưới lòng bàn chân, hung hăng trả đập. Mới vừa rồi một ít chỉ chẳng qua là thử do xét, người lựa chọn tiếp tục lời nói, tiểu muốn thừa nhận lớn hơn nữa hậu quả. Diệp Trần nghĩ rất rõ ràng, ở chỗ này đánh chết vũ văn dã chuyện rất phiền thoái, cho nên không có đem phá hư chỉ phát huy đến cực hạn. hắn sợ hãi bản thân không cẩn thận đem vũ văn dã đánh cho thành tàn phế hoặc là đánh chết, trước thử một chút đối phương điểm mấu chốt hơn nữa. Không nói nhảm, Diệp Trần ngón trỏ một điểm, phá hư chỉ ra lại. 3. Màu xanh ngón tay đột phá không gian Giống như một cây lấy mạng chi chỉ, dễ dàng chúng mục Tiêu Vũ văn giá một lần nữa ngưng tụ lên hộ thể chân nguyên, màu xanh ngón tay vừa mới tiếp xúc đối phương hộ thể chân nguyên, tia xu hướng kết tinh hóa hộ thể chân nguyên liền xuất hiện một cái thật sâu dấu tay. Lần này phá hư chỉ lực, so sánh với lần còn mạnh hơn. Vũ Văn Gia thật vất vả ngưng tụ lên hộ thể chân nguyên hồng mắt, trong đôi mắt xuất hiện một tia ván độc, thật sâu ván độc. Hán hận, thật hận. Bại bởi Diệp Trần, đại biểu hắn ở tranh đoạt nữ nhân thượng, triệt để thất lợi, truyền đi Người khác có thấy thế nào hắn, loại này đã kích, làm hắn sắp điên cuồng. tại sao? Diệp Trần không có vận dụng phá hư chỉ, lần thứ ba vận dụng phá hư chỉ, Vũ Văn giã hẳn phải chết, cái này không có cần thiết, cho nên thân hình hắn trận lõe, hoàng kim kiếm ra khỏi vỏ, đâm đi ra ngoài. Diệp Trần, cho ta Vũ Văn gia tộc một cái mặt mũi làm bộ như thua trận chiến đấu. Sau, ta Vũ Văn gia tộc tất có trọng tạ, tin tưởng ngươi cũng không muốn cùng Vũ Văn gia tộc triệt để trở mặt. Ngay khi Diệp Trần một kiếm sắp đâm trúng Vũ Văn Giã một thoáng kia, Vũ Văn Kim Trân nguyên truyền âm cho Diệp Trần, trong lời nói có chút vội vàng, mơ hổ mang theo uy hiếp. Diệp Trần lạnh lùng cười một tiếng, chuyện tới trước mắt, còn muốn uy hiếp hắn sao? Chân nguyên vừa phun, Diệp Trần một kiếm đâm trúng Vũ Văn Giã bộ ngực, kiếm quang xuyên thấu đi qua, từ đối phương phía sau lưng thoát ra, màu vàng một mảnh. Phía dưới, Mộ Dung Chỉ thủy hít một hơi thật sâu, cuối cùng kết thúc. Khôn tiếc, Vũ Văn Kim ánh mắt cũng đỏ, thời khắc chốt Hắn đã để xuống mặt mũi, đáp ứng trọng tại đối phương, nhưng đối phương một chút mặt mũi cũng không cho Vũ Văn gia tộc, mà một kiếm đâm xuyên qua Vũ Văn Dạ, một kiếm này, tối thiểu để Vũ Văn Dạ ở trên giường nằm thượng mấy tháng. Nếu hắn không nể tình, ta cần gì nể tình? Siêu! Vũ Văn Kim giữ dội hướng dựng lên, bằng không thể tưởng tượng nổi tốc độ tới gần Diệp Trần. Diệp Trần, chẳng qua là luận võ tỷ thí, thật không ngờ tàn nhẫn, ta thế Long Thần Thiên Cung giáo hấn một chút ngươi, cút cho ta đi xuống. Vũ Văn lao thất phu. Ngươi mạnh khỏe không biết cảm thấy thẹn. Mộ Dung Chỉ thủy chân mày một đảo, trong đôi mắt lóe ra lên cực đoan tức giận, cơ hồ ở Vũ Văn Kim động thân một thoáng kia, tiu đổi theo, phía sau mang ra nặng nghề nước gợn ảo ảnh. Ngươi dám trở về. Vũ Văn gia tộc cao thủ đập ra, chặn lại nổi giận Mộ Dung Chỉ thủy, người cầm đầu lại càng linh hải cảnh tông sư, cùng Mộ Dung Chỉ thủy liều mạng một chiêu, thành công ngăn cản Mộ Dung Chỉ thủy cứu viện Diệp Trần. Mẹ kiếp, dám khi dễ ta Diệp sư đệ. Vương Thạch cùng Nam Khuê không bình tĩnh. Hai người nhất tề xuất động, nên tiếp hướng Vũ Văn gia tộc cao thủ, trên người sát khí trùng thiên. Trong lúc nhất thời, Vũ Văn gia tộc trên quảng trường, một mảnh hỗn loạn, kinh khí tung hành. chương 553, Nhan Tâm Nhi Với tư cách uy tín lâu năm linh hải cảnh tông sư, Vũ Văn Kim buộc phát hạng gì khủng bố, người đến trên đường, trên người luồn lên tử kim sắc vần sáng, tử kim sắc vần sáng như rồng như xà, hình cùng thực chết mang theo Vũ Văn Kim thân thể cực nhanh đi ra ngoài, trong chấp mắt đi vào diệp trần cách đó không xa Không biết tốt xấu tiểu tử. Vũ Văn Kim một trưởng dựng thẳng lên, lăng không chụp về phía Diệp Trần, một trưởng này tuy nhiên là bình thường cấp thấp áo nghĩa võ học, nhưng là rơi vào Vũ Văn Kim trên tay, uy năng cường hãn con cùng, trưởng kinh nổ, một chỉ cực lớn tử kim quang trưởng nhanh trong không đại, đem Diệp Trần cùng Diệp Trần chỗ không gian đều cho hàm quắc ở. Nhất chỉ phá hư. Diệp Trần đồng tử co rụt lại, Vũ Văn Kim một trưởng này rõ ràng không kém cỏi ban đầu ở Bảo Hà đảo xuất hiện Trường Tông. Thiết trưởng tông danh xưng xăm có trưởng chữ bạch nhưng này đầy trưởng pháp lợi hại nhất, có thế vũ văn kim trưởng pháp không kém cỏi hắn, có thể thấy được hắn tổng hợp thực lực, rất có thể cao hơn thiết trưởng tông, không có quá nhiều niệm tưởng, diệp chân đỉnh lấy áp sập núi cao trường áp, tay phải ngón trỏ đâm tới. Phanh, tử kim quang trưởng cùng màu xanh ngón tay đụng vào cùng một chỗ, cả hai phản phất tử địch, điên cuồng đối với hướng về phía, bộc phát ra một tầng lại một tầng sóng xung kích, sóng xung kích nhan sắc khác nhau, trong chốc lát là tử Kim t Trong chốc lát là màu xanh, sáu một lát là tử thanh nảy ra, đem vốn là bản thân bị trọng thương Vũ Văn dã chấn đi ra ngoài vài giảm xa, miệng phun máu tươi liên tục, bước Vũ Văn Hạo theo gót, thoáng cái đã hôn mê. Vũ Văn Kim bởi vì quá mức phẫn nộ, không để ý đến Vũ Văn dã, làm hắn tổn thương càng thêm tổn thương, trong nội tâm ảo não đồng thời, càng là đem diệp Trần hận đến tận xương, trưởng kinh lập tức mãnh liệt ba phần, Tử Kim quang trưởng hung hăng về phía trước một cái, làm Vân Nát màu xanh ngón tay. Kiếm quang phi hành thuật Diệp Trần sớm có chuẩn bị, bên ngoài cơ thể chân nguyên triệt hồi, thành từng mảnh kiếm quang sáng lên, kiếm quang lóe lên, lập tức thoát ra 10 đường bộ, Tử Kim quang trưởng bởi vì bị màu xanh ngón tay triệt tiêu bộ phận thành có thế, tốc độ đại giảm, không, có đuổi theo Diệp Trần, ngược lại là đem Vũ Văn gia tộc kiến trúc bị phá hủy một mảnh. Diệp tiểu tử, ngươi thực nghĩ đến ngươi là Linh Hải Cảnh tông sư sao? Vũ Văn kim ánh mắt lạnh lùng, khóa chặt lại ngoài 10 rằm Diệp Trần, hai tay 10 ngón liên đạn, từng đạo Tử Kim ánh sáng bắn ra, Cái này tử kim ánh sáng ẩn chứa kim chi áo nghĩa, xuyên thủng lực không gì sánh kịp, vô số đạo tử kim ánh sáng đan vào, không gian gợn sóng trải rộng cả phiến không gian, như là một cái lưới lớn, bất luận cái gì rơi vào trong lưới người, đều chịu lấy cực lớn ảnh hưởng, như là bị bao phủ phi trùng. Lập tức tử kim ánh sáng hình thành lưới lớn lan tràn tới, Diệp Chân một bên bảo trì bay ngược tư thế, một bên dùng liên tâm kiếm khí hình thành kiếm khí phong bạo đón đánh, lập tức, một bên là tử kim mạng lưới khổng lồ, một bên là màu xanh mạng lưới khổng lồ. Lưỡng chương lưới đụng vào nhau. Lốt ba lốc bốn. Vô số hoa mỹ pháo hoa tách ra, bầu trời đều tựa hồ bị đốt lên. Nhìn thấy một màn này, Vũ Văn Kim sắc mặt cực kỳ âm trầm, hắn tuy nhiên là uy tín lâu năm linh hải cảnh tông sư, nhưng cũng không thể có thế một chiêu miểu sát diệp trận, thực lực của đối phương kịch hay vẫn là hắn quyết, cái loại này đối với cục diện chiến đấu năm chắc, liền hắn đều có chút kinh hãi. Hướng chi giờ phút này hai người có 10 dặm khoảng cách. Ừ, ta nhìn ngươi cái này quyết như thế nào tránh đi? Vũ Văn Kim chuẩn bị vận dụng trung giai áo nghĩa võ học rồi y, cùng Vũ Văn giã bất đồng, Vũ Văn Kim trung giai áo nghĩa võ học đã đạt tới 78 phần ho a, -A khoảng cách đại thành cũng không tính quá xa, dùng hắn linh hải cảnh hậu kỳ tu vi thi trở ra, uy năng chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. Khi sâu một hơi, Vũ Văn Kim trên mặt trải rộng tím bỏ chi khí, tử kim đại biểu cho tôn quý, bất quá xuất hiện tại Vũ Văn Kim trên mặt, bằng thêm một cổ hung lệ chi khí, hắn lươi chống đỡ lên khố thể đa nội chân nguyên đã bình ổn thường gấp hai tốc độ vận chuyển, cuối cùng một tia ý thức rót vào đến trong cánh tay phải, theo cánh tay phải kinh mạch, đến quyền tâm chỗ, theo một luồng sóng chân nguyên vọt tới, áp xuống, Vũ Văn Kim năm đấm biến thành tử kim chi sắc, phản phất là một khối tử kim. Chế tạo mà thành, tràn ngập lực lượng đáng sợ. Lưu Kim thần quyền. Nổi giận gầm lên một tiếng, Vũ Văn Kim một quyền hướng phía ngoài 10 giảm địa trần đánh tới. Phanh! Không khí thoáng cái bị đánh bạo, không gian gợn sóng nhiên khuyết tán. Từ kim sắc quyền kinh hóa thành báo táp, cực tốc đột tiến, trên đường, quyền kinh dần dần phân tán, nhưng lại từng đạo nguyệt nha bản màu vàng lưỡi dao sắc bén, màu vàng lưỡi dao sắc bén sắp xếp quy luật, tán thành một vài 10 em mở đại hình bán cầu. Ân Diệp Chân nhướng mày, hắn nhìn ra được, mỗi một đạo màu vàng lưỡi dao sắc bén đều tương đương với một lần cấp thấp áo nghĩa võ học quy lực, nhiều như vậy màu vàng lưỡi dao sắc bén phóng tới, cho dù là ngang cấp linh hải cảnh tông sư đều muốn tạm lánh mũi nhọn, hắn miễn cưỡng được cho linh hải cảnh tông sư Bạch nhưng không pháp chống lại. Vũ Văn Kim, người quả thật vô sỉ. Một đạo thân ảnh đột ngột xuất hiện tại Diệp Trần trước người, là Mộ Dung Chỉ Thủy. Chặn đường hắn Vũ Văn gia tộc cao thủ chỉ là bình thường Linh Hải Cảnh Tông Sư, tại Mộ Dung Chỉ Thủy toàn lực buộc phát xuống, ba chiêu qua đi đã bị đánh bay ra ngoài, ngoại trừ Linh Hải Cảnh Tông Sư, còn có ai có thế ngăn được Mộ Dung Chỉ Thủy? Ba nhờ ba nhờ ba nhờ ba nhờ ba nhờ bành. Màu vàng lươi dao sắc bén bị đóng cửa ngăn tại một cái vòng xoáy bình chướng bên ngoài Dao y cuối cùng một đạo kim sắc lưới giao sắc bén bắn ra, vòng xoáy bình chướng ẩm ẩm tăng ra, Mộ Dung Chỉ Thủy sắc mặt hơi có tái nhợt. Thời gian quá mức gấp gáp, Mộ Dung Chỉ Thủy chỉ tới kịp thi chuyển ra cấp thấp phòng ngự áo nghĩa võ học, đối mặt Vũ Văn Kim trung giai áo nghĩa võ học, đến cùng ăn đi một tí thiệt rồi. Đương nhiên, đối phương đến cùng lòng có kiêng kỵ, không dám hạ tử thủ, nếu không Mộ Dung Chỉ Thủy cũng ngăn không được. Mộ Dung Chỉ Thủy, Vũ Văn Kim sắc mặt bất thiện. Mộ Chỉ Thủy ý nhiên không sợ nói, Vũ Văn Kim, hôm nay ngươi như vậy cách làm, sẽ cho Vũ Văn gia tộc mang đến bao nhiêu nguy hại, hy vọng ngươi bạch đã tin tưởng. Kẻ này năm lần bảy lượt cản trở hôn lễ, vừa nặng làm tổn thương ta hai đứa con trai, ta vì cái gì không thể ra tay giáo hơn hắn, ngược lại là ngươi, rõ ràng dám phản kháng ta Vũ Văn gia tộc. Nhân ma gia tộc cũng không phải là người Vũ Văn gia tộc, người Vũ Văn gia tộc còn chưa có tư cách đối với chúng ta mộ dung gia tộc muốn cùng muốn tìm. Ừ, tuy ngươi định xé dụng Lần này ta liền đem ngươi giam giữ tại Vũ Văn gia tộc, nếu là dám cải lời, giết không tha. Vũ Văn Kim không dám giết Diệp Trần, không có nghĩa là hắn không dám giết mộ dung chỉ thủy, giết mộ dung chỉ thủy là nhân ma bên trong gia tộc sự tình, long thần thiên cung cũng không nên quan ở. Diệp Trần bay đến mộ dung chỉ thủy bên cạnh, ánh mắt nhìn thẳng Vũ Văn Kim, lạnh lùng nói, Vũ Văn Kim, ta và ngươi nhi tử chiến đấu là ngươi đồng ý, là cùng không phải. Là thì như thế nào? Ngươi đột nhiên ra tay đối phó ta, là có ý gì? Thực đã cho ta dễ khi dễ, hoặc là nói, ta sẽ không truy cứu trách nhiệm của ngươi. Chút ít võ luận bản, điểm đến là rừng, ta cũng không nói, cho phép trọng thương đối phương, ngươi sở tác sở vi, không chê tàn nhẫn sao. Vũ Văn Kim nói chuyện cẩn thận, như là một chỉ nổi giận nhưng không mất tỉnh táo lao hồ ly. Diệp Trần cười lạnh, thật có lỗi, ta thừa nhận đây là chiến đấu, không có thừa nhận là luật bản, nếu là chiến đấu, khó tránh khỏi có tổn thương, ta xem là ngươi Vũ Văn gia tộc thừa không nổi. diệp tiểu tử Ngươi tuy nhiên là Long Vương coi trọng đích thiên tài, nhưng chỉ cần ngươi một ngày không có có trở thành sinh tử cảnh vương, giả, tốt nhất không muốn quá kiêu ngạo. Vũ Văn Kim âm lệ chầm chầm vào Diệp Trần, trong ánh mắt ẩn chứa cường đại tinh thần áp lực. Diệp Trần bỏ qua đối phương uy hiếp, hung hăng KNQEI. Bên ngoài giống như chỉ có ngươi Vũ Văn gia tộc xứng đôi cái từ này, phụ tử các ngươi ba người, chưa bao giờ cảm giác mình sợ tác sở vi hung hăng KNQEI sao. Làm cản Vũ Văn Kim hiện tại nhất hận chính là Long Vương coi trọng Diệp Trần, ngay tiếp theo đối với Long Thần Thiên Cung đã có một tia oán hận, nếu như không có Long Vương, không, có Long Thần Thiên Cung, hắn muốn giết Diệp Trần như là tàn sắc cẩu, ở đâu cờ ơn nở hao hết tâm tư, ngăn trở đối phương. Thiên tài rất dễ dàng chết, người tốt nhất cẩn thận một chút. Trầm Thấp nói một câu nói, Vũ Văn Kim lướ hướng phía dưới phương nghiêm tràng. Diệp Trần cùng mộ dung chỉ thủy liếc nhau, đồng dạng rơi xuống suy sụt. Vương Thạch cùng Nam Khuê gặp Diệp Trần trở về, nhao nhao dừng tay. Khi bọn hắn bốn phía, có mấy người nhìn hàm hàm lấy hai người, đều thụ đi một tí vết thương nhẹ. Diệp sư đệ, ngươi không sao chớ. Vương Thạch giò hỏi. Diệp chân lắc đầu, đa tạ hai vị sư huynh to lớn tương trợ. Hắc hắc, chúng ta thế nhưng mà sư huynh đệ. Vương Thạch cười nói. Bên cạnh, nham khuê nhổ một bải nước miếng nước trên mặt đất, vì cái này vũ văn lão cậu thật không biết xấu hổ, nhi tử đánh không lại ngươi, chính mình tự mình ra trợ. Diệp chân thâm trầm nhìn về phía Mộ Dung Đối với Vũ Văn Kim nói, Vũ Văn Kim còn nhớ rõ trước khi ước định sao. Hiện tại cởi bỏ mộ dung bí pháp cấm chế. Hử, ta tự nhiên lời nói được. Nhiều người như vậy ở đây, Vũ Văn Kim ra mặt dù dày, cũng sẽ không biết quyền nợ. Nếu không không cần vài ngày, hắn vô lại hành vi sẽ chuyển khắp cổ làm vực, thậm chí những thứ khác vực. Nhìn thoáng qua phò mê Vũ Văn Dã Vũ Văn Kim đi đến mộ dung khuynh thành sau lưng, bàn tay hư không nhấn một cái, nguyên một đám màu vàng quang đoàn chui vào đến đối phương thể nội. Ừ. Hư nhẹ một tiếng, Mộ Dung Khuynh Thành khôi phục thần trí. Xúc lên màu đo tơ lùa, Mộ Dung Khuynh Thành thấy được Mộ Dung chỉ thủy cùng Diệp Trần, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, phụ thân, Diệp Trần. Mộ Dung chỉ thủy vội vàng nói, Khuynh Thành, bọn hắn phản đối ngươi như thế nào a Mộ Dung Khuynh Thành lắc đầu. Đúng rồi, mẹ của ngươi đâu này? Mộ Dung Khuynh Thành nếu mày nói, ta bị phong bế chân nguyên cùng thần trí trước khi, mẫu thân bị vũ văn gia tộc một cái nữ nhân mời đi qua. một cái nữ nhân Mộ dung chỉ thủy tựa hồ nghĩ tới điều gì Ánh mắt theo trên thân phụ thân rời Mộ dung khuynh thành nhìn về phía Diệp Trần Trước khi nàng tuy nhiên bị phong bế hành động Cùng nói chuyện năng lực Nhưng vẫn có thể đủ nghe được Cảm nhận được Diệp Trần hết thể cử động Nàng đều nhất thanh nhị sở Vũ Văn Kim ra tay đối phó Diệp Trần thời điểm Nàng thập phần xuất ruột Rứt khoát không có gặp chuyện không may Diệp Trần đối với mộ dung khuynh thành cười cười Đang muốn lúc nói chuyện Có nữ nhân thanh em chuyển tới thập phần thanh thúy. chỉ Thủy Cách đó không xa kiến trúc một góc, hai gã tuyệt mị nữ tử dắt tay nhau mà đến, bên trái một người mặc màu xanh lá cây váy dài, khí chất đẹp đẽ quý giá, tuổi chừng ba 18 19 tuổi, bên phải chi nhân mặc vàng nhạt sắc quần áo, dung mạo không tại người phía trước phía dưới, bất quá ít đi một phần đẹp đẽ quý giá, nhiều hơn một phần thanh lệ, nói chuyện đúng là nàng. Thấy người sau, mộ dung chỉ thủy giật mình. Nhan tâm nhi, hắn sẽ không quên cái này tự người, nữ nhân này, từng là hắn yêu nhất nữ tử. Hôm nay khi rảnh dối ngươi hội đang ở trong ngộng nhìn thấy, hình dạng của nàng có chút biến hóa, thanh âm cũng mượt mà rất nhiều, có thể hắn liếc tựu nhận ra được, hít sâu một hơi, mộ dung chỉ thủy nỗi lòng rất phức tạp. Đối diện, Vũ Văn Kim trên mặt lộ ra cười lạnh. chương 554 Cái này là mộ dung bá phụ theo như lời mối tình đầu bạn gái. Diệp chân ánh mắt rơi vào cái này hai tên trên người cô gái, rất dễ dàng phân biệt ra mộ dung khuynh thành mẫu thân là ai, hai người dù sao cũng là mẹ con quan hệ. Bất kể là dung mạo hay, vẫn là khí trước, đều có một ít tương tự, đây là không cách nào che giấu đấy. Đã biết mộ dung khuynh thành mẫu thân là ai, một người khác thân phận không cần nói cũng biết. Tô Như Tuệ chứng kiến mộ dung chỉ thủy biểu lộ, có chút biểu môi, bất quá cũng không nói gì, cùng mộ dung khuynh thành đứng ở cùng một chỗ, thấp dọng nghị luận. Nhiều năm như vậy, người coi như không tồi. Gần 30 năm nay, mộ dung chỉ thủy vẫn muốn nói, những lời này, hôm nay rốt cục có cơ sẽ nói đi ra, chỉ là không biết vì cái gì. Hắn tại nhìn thấy đối phương lờn lờ đầu tiên, tiêu không muốn nói những lời này rồi y, nói ra là vô ý thức hành vi. Cán nhan tâm nhi nữ tử đã trầm mặc thoáng một phát, khẽ gật đầu. Mộ Dung Chỉ Thủy trên mặt lộ ra đàn lờ dê cha tờ dáng tươi cười, "Tốt, trôi qua tốt là được, ta cũng không có gì tiếc nuối, cùng ngươi sau khi tách ra, ta hết sức thống khổ, thẳng đến như tuệ xuất hiện ở trước mặt ta." Nghe Mộ Dung Chỉ Thủy nâng lên chính mình, tốt Như Tuệ có chút ít cao hứng, ra vẻ không nghe thấy, cùng Mộ Dung thành nói chuyện. Lộ hai lặng lẽ dựng thẳng khởi thừa lúc. Ngay vậy, Nhan Tâm Nhi có như vậy một sát na cái kia không được tự nhiên, tựu là cái này một sát na cái kia không được tự nhiên, khiến cho Diệp Trần chú ý, hắn từ đó thấy được bất mãn, ghen ghét cùng với phẫn nộ, cùng nàng cái kia thanh lệ bề ngoài rất không khỏe, phá hủy mỹ cảm. Liếc qua Mộ Dung Chỉ Thủy, Diệp Trần ám đạo thầm nghĩ, bá phụ, ngươi mối tình đầu bạn gái chỉ sợ thay đổi. Đệ muội, cái này là ngươi không hái cháu dâu nghe Mộ Dung Khuynh thành rỗ y. Lúc này Vũ Văn Kim đột nhiên nói chuyện, hắn gọi Nhan Tâm Nhi để muội là vì Nhan Tâm Nhi lúc trước gã cho hắn nhị đệ Vũ Văn Hùng. Vũ Văn Hùng trước mắt không tại Vũ Văn gia tộc, đi ra ngoài làm việc, muốn 2-3 tháng sau mới có thể trở về thừa lúc, vốn là khi đó mơ y được là Vũ Văn giã lập gia đình này, nhưng là bị nói trước 3 tháng. Nhan Tâm Nhi đưa ánh mắt theo mộ dung chỉ thủy rời, rơi vào cùng tốt như tuệ đứng tại một khối mộ dung khuynh thành trên người, trên mặt hiện lên kinh ngạc vẻ tán thán, lúc này nàng lần thứ nhất nhìn thấy mộ dung nhân Không thể không nói, nàng này dung mạo hòa khí trước đương thời hiếm thấy, cùng nàng tương đương ưng thuận có, nhưng là siêu việt nàng đấy, nàng chưa thấy qua, cũng chưa nghe nói qua, huyền hậu có lẽ sẽ siêu việt nàng, nhưng huyền hậu dù sao cũng là sinh tử cảnh vương giả. Đây là chỉ thủy cùng nữ nhi của nàng. Nhan tâm nhi mỉ môi, lập tức cười nói, đại ca, tiểu giã phúc khí không tệ, rõ ràng có thể có như vậy tuyệt thế vị hôn thê phối hợp tiểu giã, đúng là trai tài gái sắc, ta cái này làm nhị thẩm cũng thay hắn cao hứng. Đúng rồi, hôn lễ vì cái gì không tiếp tục tiến hành. Vũ Văn Kim lường ngưỡng mộ dung mạo cử chỉ nước, có người không đồng ý, ta cũng không có biện pháp, tiểu giã cùng Hạo Nhi cũng bị đả thương, vẫn còn phó mê trong trạng thái. Người nào dám trọng thương tiểu giã cùng Hạo Nhi? Nhan Tâm Nhi lông mày níu lại. Đúng là tại hạ. Diệp Trần không cần phải các loại đối phương nói ra, chính mình thừa nhận là được. Nhan Tâm Nhi nhìn chầm chầm Diệp Trần liếc, người cũng đã biết, nhân ma gia tộc thành viên, sẽ không cùng ngoại tộc thông hôn. Cho nên ngươi cùng nàng là không thể nào đấy." Như vậy dừng tay, Song phương thể diện đều đen mắt, tất cả đều vui vẻ, làm gì đi chia rẽ người ta một đôi. Phải hay là không một đôi, ngươi ứng đảm tin tưởng, nếu như là một đôi, ai cũng hủy đi không tiêu tan, nếu như không phải một đôi, như vậy không cần chia rẽ, bọn hắn bản hái tiểu là tách ra đấy, ta chỉ bất quá làm việc, thuận xe mà làm, nên dừng tay hẳn là Vũ Văn gia tộc." Nhan Tâm Nhi thản nhiên nói, không có ai sẽ là trời sinh một đôi, cũng nên có một nhận thức quá trình." Bọn hắn song phương đều có hoàn mỹ nhân ma huyết mạch, về xã hội, sẽ giúp nhau hấp dẫn đấy, điều kiện tiên quyết là ngươi không đến phá hư. Diệp chân nhịn không được cười lên một tiếng, nữ nhân này có chu tờ cưỡng từ đoạt lý do y, theo ngươi nói như vậy, một nam một nữ tiểu là một đôi dô y, trái lại mà nói, chia rẽ một đôi vợ chồng, đem một người trong đó cùng cái khác khác họ tụ cùng một chỗ, cũng có thể có thế sẽ trở thành là một đu nờ cho nên ngươi nói thứ đủ vẩn, tương đương chưa nói. ngươi Lợi là năng An nói khéo léo, bất quá ngươi tựa hồ đã quên, bọn hắn tại hơn 2 năm trước kia tiểu đỉnh hôn kỳ, ngươi là người từ ngoài đến. Diệp Trần nhìn Mộ Dung Chỉ Thủy liếc, cái này hôn kỳ là Vũ Văn gia tộc cưỡng ép định đấy, ngươi không phải không biết nói, ta cũng sẽ không giải thích. Nhan Tâm Nhi hít sâu một hơi, nàng có chút ít xem Diệp Trần Dô y, người trẻ tuổi này, không có mặt ngoài đơn giản như vậy, ngự khí bình thản ở bên trong, cho người vừa cùng kiếm khí giống như sắc bén. Ánh mắt chuyển hướng Mộ Dung Chỉ Thủy, Nhan Tâm Nhi nhăn đầu lông mày. Ngươi vẫn còn vì năm đó sự kiện kia phẫn nộ, kỳ thật quá khứ đích đã qua, dù thế nào dạng, cũng sẽ không quay đầu lại, nếu như ngươi là vì chuyện này không muốn con gái của ngươi đến vũ văn gia tộc, đại có thế không cần. Mộ dung chỉ thủy trong mắt hơi kinh ngạc, tựa hồ sẽ không tin tưởng những lời này là từ nhan tâm nhi trong miệng theo như lời, ẩn ẩn đấy, hắn hiểu được cái gì, mở miệng nói, ta sẽ không cầm nữ nhi của ta hạnh phúc hay nói giỡn, nếu như nữ nhi của ta cùng vũ văn gia tộc người tình đầu ý hợp, ta không nói hai lời. Lập tức gật đầu đồng ý, nếu như là bức bách đấy, ta đây cái này làm cha đấy, tự nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Ngươi thật sự là nghĩ như vậy. Nhan tâm nhi tựa hổ không tin. Mộ dung chỉ thủy ánh mắt thanh minh nói, tự nhiên. Năm đó sự kiện kia ngươi còn đoán hận nụ y. Khẳng định không có cam lòng, nhưng loại này tâm tư khai mơ tiểu giảm đi rồi y. Chính như như lời ngươi nói, quá khứ đích đã qua, dù thế nào dạng, cũng sẽ không quay đầu lại. Hơn nữa ta cũng như tuệ qua vô cùng tốt, mất đi nàng. Mơ y được là để cho nhất ta đau lòng sự tình Cho nên, năm đó sự tình cùng chuyện này không quan hệ Tô như tuệ một mực không có mở miệng Nam nhân lúc nói chuyện, nữ nhân ở một bên nhìn xem là được rồi Dù là từng đã là tình địch tại trước mắt Cũng muốn đi nhấn mại, nghe mộ dung chỉ thủy nói đến câu nói sau cùng Trên mặt của nàng tách ra sáng giỏi Trong lòng tích tụ phản phất thoáng một phát hồ tiêu tán rồi Cả người nhẹ nhóm lên, qua nhiều năm như vậy Nàng một mực biết rõ mộ dung chỉ thủy trong lòng có những người khác Nàng cũng buồn dấu qua, không cam lòng qua, lần này cùng con gái. Tiến về trước Vũ Văn gia tộc, tự là muốn gặp vừa thấy nữ nhân kia, nhìn thấy đối phương lúc, nàng âm thầm so sánh thoáng một phát, cảm giác mình sẽ không trô thua kèm đối phương. Bây giờ nghe mộ dung chỉ thủy vừa nói như vậy, chính cô ta đồng dạng giật mình, mộ dung chỉ thủy trong lòng có người nàng không giả, nhưng cùng nàng đồng dạng, đây là mộ dung chỉ thủy trong lòng một cái kết, kỳ thật cũng không có gì cảm tình dô y, có rất nhiều qua lại nhớ lại, hiện ta y bò nở hà nở thấy. Chứng kiến song phương đều thay đổi, nhớ lại tự nhiên tiêu tán, trong lòng kết cũng không có, nàng tin tưởng, từ nay về sau sau này, mộ dung chỉ thủy trong nội tâm chỉ có nàng một người. Không khỏi đấy, tốt như tuệ may mắn hai người thấy, nếu như không có gặp mặt, nàng không biết còn muốn buồn giàu bao lâu. Nhàn tâm nhi sắc mặt đột nhiên có chu tờ khó nhìn lên, không có lý do gì khó coi, ai cũng không biết nàng vì cái gì mất hứng, vì cái gì nghe xong mộ dung chỉ thủy một câu, tự không cao hứng trở lại. Năm đó nàng hoàn toàn chính xác cùng mộ dung chỉ thủy tình đầu ý hợp, phi thường điểm mật, ngọt ngào, thẳng đến về sau Vũ Văn Hùng coi trong nàng. Nói thật, nàng đối với Vũ Văn Hùng cũng không ghét, cho nên từng có dao động, tại lọt vào Vũ Văn gia tộc bức bách lúc, nàng ngoại trừ không bỏ mộ dung chỉ thủy bên ngoài, không có khác quá nhiều thứ đổ vợ. Đến Vũ Văn gia tộc, địa vị của nàng nước lên thì thuyền lên, một mực trải qua sống ăn nhàn sung sướng thời gian, từ lâu rồi, tâm tính dần dần thay đổi, ngẫu nhiên tầm đó Nàng nghe nói Mộ Dung Chỉ Thủy cùng nàng sau khi tách ra, tu vi đột nhiên tăng mạnh, vốn chỉ là một cái thiên phú hơi chút không tệ đích thiên tài, trưởng thành là lừng lấy nổi danh đích thiên tài, trong nội tâm nàng âm thầm cao hứng, nàng từng đã là nam nhân cùng hiện tại nam nhân, đều thập phần kết xuất, chính mình bị hại. Người tranh đoạt là hạnh phúc của nàng công. Lần này gặp mặt, nàng cho rằng có thế chứng kiến Mộ Dung Chỉ Thủy thập phần không cam lòng biểu lộ, còn có đối với nàng quyến luyến, nhưng là nàng thất vọng rồi, đối phương thái độ Ngoại trừ có chút lần đầu gặp mặt kích động, còn lại đến đều rất bình thẳng, nghe được đối phương nói đã quên chuyện năm đó, trong nội tâm nàng sinh ra phẫn nộ chi tình. Cái đó và phẫn nộ thật giống như chính mình món đồ chơi bị người khác cướp đi. Ánh mắt lạnh lung xuống, nhan tâm nhi nói, có thể không xem tại mặt mũi của ta lên, không muốn cản trở chàng hôn sự này, kỳ thật con gái của người đến Vũ Văn gia tộc là chuyện tốt, chỉ có đến Vũ Văn gia tộc mới có thể được đến càng nhiều nữa tài nguyên, có càng lớn thành tựu Ngươi vì cái gì hy vọng nữ nhi của ta đến vũ văn gia tộc, cũng bởi vì vũ văn gia tộc là nhân ma gia tộc chủ nhà. Mộ dung chỉ thủy hỏi lại công. Nhan tâm nhi khẽ giật mình, gả lại vũ văn gia tộc không tốt sao. Ngươi thay đổi. Mộ dung chỉ thủy thật sâu nhìn xem nhan tâm nhi, trở nên ta không nhận ra. Khi sâu một hơi, Hắn kiên định nói, ta sẽ không đồng ý chẳng hôn sự này, nữ nhi của ta hạnh phúc, do chính cô ta đến định đoạt, ai cũng không thể nhúng tay, kể cả tự chính mình. Ngươi thật sự là gian ngoan mất linh." Nhan Tâm Nhi hơi tức giận. "Đung ngơ, ta là gian ngoan mất linh, bất quá chỉ cần cả nhà của ta hạnh phúc, cái này gian ngoan mất linh, lại có cái gì không tốt? Ta đều như vậy văn ngươi, chẳng lẽ ngươi thật sự một chút cũng không để cho ta mãn mũi, xem tại năm đó tình cảm thượng mãn mũi." Hoàn Mỹ nhân ma huyết mạch đối với Vũ Văn gia tộc thập phần trọng yếu, nếu không nàng không có khả năng như vậy cầu Mộ Dung Chỉ Thủy, Mộ Dung Chỉ Thủy tuyệt tình, làm cho nàng đã có oán hận. Không có khả năng Mộ dung chỉ thủy chém đinh chặt sát Ngươi Nhàn tâm nhi cắn răng, ngón tay lấy diệp trần Âm thanh lạnh lùng nói Mộ dung chỉ thủy, ngươi chớ quên Nhân ma gia tộc thành viên chỉ có thể trong tộc thông hôn Ngươi giận hắn hái Chẳng lẽ muốn phá hư nhân ma gia tộc từ trước quý củ Bọn hắn chuyện tương lai Ta không biết, ta chỉ biết do nữ nhi của ta không muốn đến Vũ Văn gia tộc Ai vậy cũng bắt buộc không được hử Vũ Văn Kim hừ lạnh một tiếng Làm sao ngươi biết con gái của ngươi không muốn đến Vũ Văn gia tộc Có lẽ là ngươi ở sau lưng làm chủ. Tại chỗ hỏi một chút là được ở. Mộ Dung chỉ thủy thần sắc âm trầm. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Mộ Dung Khuynh Thành. Khuynh Thành, ngươi có bằng lòng hay không đến Vũ Văn gia tộc, gả cho Vũ Văn Kim nhi tử Vũ Văn Dã không muốn lời mà nói, nói thẳng ra, bọn hắn sẽ không bắt ngươi như thế nào. Mộ Dung Khuynh Thành đang muốn nói không muốn, Vũ Văn Kim truyền âm cho nàng, tiểu nha đầu, nói thật, ta rất coi trọng ngươi, thiên phú của ngươi không tại tiểu phía dưới. Hào hào bội dưỡng, ngày sau rất có thể trở thành sinh mở cảnh vương giả, cho nên đến ta Vũ Văn gia tộc là ngươi lựa chọn tốt nhất, đừng nóng vội nói không muốn, mẹ của ngươi đã trúng vô ảnh độc, vô ảnh độc ngươi nên biết, cái đó va độc, vô ảnh vô hình, căn bản không thể nào tra lên, tự nhiên không thể nào trị lên, cho dù là sinh tử cảnh vương giả, đều chưa hẳn có năng lực trị liệu, giải dược chỉ có một phần, nếu như ngươi nói không muốn, ta sẽ tại chỗ tiêu hủy cái kia phần giải dược, mà mẹ của ngươi cũng sẽ biết Bởi vì ngươi mà chết, vì ngươi. Hạnh phúc của mình, muốn lại để cho mẹ của ngươi chết đi sao? Suy nghĩ thật kỹ, không để cho ta thất vọng, cho ngươi mẫu thân tuyệt vọng. Nghe vậy, Mộ Dung khuynh thành thần sắc đại biến, thập phần kinh sợ, nàng xem xem mẫu thân tô như tuệ, lại nhìn một chút Diệp Trần, ánh mắt cực độ dãy ruột. Cùng một thời gian, Diệp Trần thần sắc cũng kinh sợ mà bắt đầu, hiện ra màu bạc sáng bóng đồng tử lạnh như băng vô tình. chương 555, đánh đi ra ngoài. Vũ Văn Kim Cái này là ngươi Vũ Văn gia tộc cách làm sao? Quả thật là không từ thủ đoạn, bất quá hôm nay, tuyệt đối sẽ không cho ngươi thực hiện được. Trân Nguyên truyền âm, xem miệng hình là phân biệt không xuất ra đối phương đang nói cái gì. Diệp Trần có siêu nhân nhất đảng linh hồn lực, trải qua linh hồn lực phân tích, biết được Vũ Văn Kim đối với mộ dung khuynh thành nói, trong nội tâm vừa sợ vừa giận, cái này Vũ Văn Kim rõ ràng liền loại sự tình này đều làm ra được. Đối với nhân ma gia tộc thành viên hạ độc, hắn sẽ không sợ khiến cho nhân ma gia tộc nội loạn đáng chết Ngươi biết ta nói cái gì? Vũ Văn Kim đoán hận nhìn về phía Mộ Dung Khuynh Thành, hắn cho rằng là Mộ Dung Khuynh Thành truyền âm nói cho Diệp Trần đấy. Mộ Dung Khuynh Thành ngạc nhiên, nàng nỗi lòng như cờ hở ra, trong đầu một mảnh hỗn loạn, nơi nào sẽ nghĩ đến nói cho người khác biết, huống chi, đây chính là đang mang mâu thân của nàng sinh tử. Mộ Dung Chỉ Thủy nghe ra không đúng, hỏi thăm Diệp Trần nói, "Diệp Trần, đến tụt cùng chuyện gì xảy ra?" Tô Như Tuệ cũng xem đi qua. Diệp Trần nghĩ nghĩ, Hay vẫn là quyết định nói ra, nếu là độc, khẳng định có phương pháp giải độc, cùng lắm thì đi cầu Long Vương, dùng Long Vương đỉnh cấp vương giả thực lực, cái này vô ảnh độc có lẽ không làm khó được hắn, thần sát công trầm, hắn mở miệng nói, bá mẫu bị Vũ Văn gia tộc người hạ xuống vô ảnh độc, chỉ dùng để đến bức hiếp mộ dung đấy. Ngay vậy, mộ dung chỉ thủy suýt nữa khí thổ huyết, lăng không một trưởng đánh hướng Vũ Văn Kim, lao thất phu, người dám đối với như tuệ hạ độc, hôm nay có người không có ta. khí kình bạo liệt Vũ Văn Kim trật vật phong ngăn trở mộ dung chỉ thủy công kích. Làm cản Bắt lấy hắn, lại cảm dĩ hạ phạm thượng. Vũ Văn gia tộc cao thủ gặp mộ dung chỉ thủy đối với đại trưởng lao Vũ Văn Kim ra tay, nguyên một đám hai mắt phóng hỏa, cảm thấy đây là không có thể tha thứ sự tình, dục muốn động thủ bát. Dừng tay. Tô Như Tuệ kiểu quát một tiếng. Đào y song phương có chút khắc chế, Tô Như Tuệ khuôn mặt xương lạnh nói, Vũ Văn Kim, ta cũng là nhân ma gia tộc một thành viên, người đối với ta hạ độc. Không biết là hơi quá đáng hơn nữa ngươi chớ quên, ta là tô gia chi nhân, tô gia tuy nhiên không kịp ngươi vũ văn gia tộc, nhưng cũng không phải mặc người khi nhục đấy. Vũ văn kim đối với Diệp Trần Hận Thấu xương hạ độc chuyện này, căn bản không thể nói ra được bên ngoài đến, hắn đúng là cảm thấy mộ dung khuyên thành sẽ không nói ra đến, mới dùng cái này với tư cách uy hiếp. Khi sâu một hơi vũ văn kim chậm dãi nói, vốn ta cũng không muốn làm như vậy, nhưng các người đang ép ta, nếu như các người đáp ứng chẳng hôn sự này, ta lập tức giao ra giải dược. Về phần tô ra, bề ngoài giống như ngươi đã bị đuổi ra khỏi nhà, ta tin tưởng bọn họ sẽ không bởi vì ngươi. Cùng ta vũ văn gia tộc đối lập. Ngươi thật hèn hạ. Tô như tuệ hàm dưỡng dù cho, cũng bị tức giận đến không nhẹ. Thanh đại sự người không câu nệ tiểu tiết vũng chi, hai người bọn họ kết hợp là nhân ma gia tộc hoàn mỹ nhất sự tình. Các người gian ngoan mất linh là nhân ma gia tộc thai họa Vũ văn kim thanh âm rất lạnh. Tam ca, cùng bọn họ liều mạng. Mộ Dung Vũ cùng Mộ Dung gia tộc 10 tên cao thủ đến lúc này mới từ hỗn loạn trong tỉnh táo lại, Lặng Yên đứng ở mấy người sau lưng. Mộ Dung Chỉ Thủy áp lực trong nội tâm phản phất núi lửa lửa giận, trầm giọng nói: "Vũ Văn Kim, giao ra giải dược, chuyện này còn có quay lại chỗ trống nếu không ta và ngươi không chết không nớt, không phải ngươi chết, chính là ta vong." Vũ Văn Kim không có trả lời Mộ Dung Chỉ Thủy, nghiêng đầu nhìn về phía Mộ Dung Khuynh Thành: "Tiểu nha đầu, mẹ của ngươi sinh tử tại ngươi một ý niệm, ta hiện tại hỏi lại ngươi một câu." có đáp ứng hay không, không đáp ứng, cái này duy nhất một phần giải dược từ nay về sau không còn xót lại chút gì. Nói chuyện đồng thời, hắn lấy ra một chi màu trắng chai thuốc, bàn tay hẳn chứa tử kim hào quang, chỉ cần hắn chân nguyên nổ, cái này chi chai thuốc hội chôn vùi thành hư vô. Tô Như Tuệ tức giận nói, Khuynh Thành, không phải đáp ứng, cho dù ngươi đã đáp ứng, ta đời này cũng sẽ không biết cao hứng, hơn nữa theo ta được biết, vô ảnh độc cũng không phải là không thể giải chỉ có điều dược liệu khó tìm Khi sinh con gái hạnh phúc thành toàn cánh mạng của mình, nàng làm không được. Mộ dung chỉ thủy ánh mắt phục tạp, nghĩ nghĩ nói cái gì cũng không nói. Phu thân, mẫu thân. Mộ dung khuyên thành muốn nói lại thôi ánh mắt dây rùa. Mộ dung chỉ thủy giận dữ nói, nghe mẹ của ngươi, không phải đáp ứng, ta cũng không tin chính là một cái vô ảnh độc không có thuốc nào chữa được. Nói xong, hắn đối với Vũ Văn Kim quát lên, ở đây nhiều người như vậy nhìn xem ngươi, ngươi cảm thấy ngươi còn có mặt ngươi sao. Người mơ y được là nhân ma gia tộc thai họa Đáng giận. Vũ Văn Kim ra mặt kéo ra, hoàn toàn chính xác. Hắn như vậy làm, sẽ để cho cổ làm vực tất cả mọi người chê cười. Bất quá đã làm được một bước này, sẽ không có vãn hồi chỗ trống. Giao ra giải dược có thể lại để cho hắn thanh danh khôi phục chê cười. Dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Một đường đi đến mọi nguồn, xem xem cuối cùng ai còn có thể cười. Lời đồn chuyện nhảm thủy trung hội tiêu tàn đấy. Thiếu nha đầu, đến cùng có đáp ứng hay không? Vũ Văn Kim trong tay màu trắng trai thuốc xuất hiện khe hở, tùy thời đều nát bấy. Không được đáp ứng. Tô Như Tuệ nhìn hầm hầm lấy Vũ Văn Kim. Nắm thật chặt trong tay Hoàng Kim kiếm chua kiếm, diệp trần thần sắc càng ngày càng lạnh, hắn không tốt mở miệng lại để cho mộ dung khuynh thành không đáp ứng. Dù sao đây chính là quan hệ đến me hà nở thân Tô Như Tuệ tánh mạng. Đương nhiên, mặc kệ chuyện này sẽ đi đến một bước kia, Vũ Văn Kim phụ tử đã bị hắn xếp vào tất sát đối tượng. Thật có lỗi ta sẽ không đáp ứng đấy Mộ Dung Khuynh thành cắn hàm răng giống như hàm răng, nói ra những lời này. "Tốt, tốt, tốt." Vũ Văn Kim nói liên tục ba cái hảo chữ, trong tay đều hạ chai thuốc đụng một tiếng nắc bấy, chôn bùi, triệt để hóa bản, ke hở không. "Vũ Văn Kim." Mộ Dung Chỉ Thủy con mắt đỏ lên, thơm máu rậm rạp. "Chỉ Thủy." Tô Như tuệ giữ chặt Mộ Dung Chỉ Thủy, tại Vũ Văn gia tộc, ngươi là đấu bất quá bọn hắn, dù sao cái này vô ảnh độc cũng không phải không, có thuốc nào chữa được, chúng ta trở về có thể nghĩ biện pháp. Tổng so ở chỗ này ném đi tánh mạng hoặc là bị giam giữ tốt. Hô. Hô. Mộ Dung Chỉ thủy trùng trùng điệp điệp thở hồn hề mấy hơi thở, thế tử tốt như tuệ nói không sai, ở chỗ này cùng bọn họ dốc sức liều mạng, thù vi không quân khôn ngoan, cũng đúng lúc cho Vũ Văn gia tộc một cái lấy cơ công kích bọn hắn, cho nên dù là lại phẫn nộ, đều muốn nhịn xuống đi, cơn tức này, về sau ra lại. Chúng ta đi. Mộ Dung Chỉ thủy hung hăng nhìn chằm chằm liếc Vũ Văn Kim, đối với bọn họ bên này chi nhân nói ra, Đi, các ngươi hướng chạy đi đâu, mộ dung chỉ thủy, ngươi năm lần 7 lượt mạo phạm ta vũ văn gia tộc, hiện tại ta dùng vũ văn gia tộc đại trưởng lao danh nghĩa, ra tay đổi bắt ngươi, diệp tiểu tử, đây là chúng ta ma gia tộc sự tình, ngươi như dám ra tay, coi chừng ta đối với ngươi không khách khí, người tới, đem bọn họ vây. Vũ văn gia tộc ném đi mà to, vũ văn kim một câu không nói, tiểu lại để cho bọn hắn đi, chẳng khác gì là tiền mất tật mang. Ngươi dám. Tô Như Tuệ cùng Mộ Dung Chỉ Thủy ngay ngắn hướng cả giận nói: "Có gì không dám, tất cả mọi người nghe lệnh, cho ta bắt được Mộ Dung Chỉ Thủy, những người khác ai dám động đến, giết không tha." Vũ Văn Kim ra lệnh một tiếng, Vũ Văn gia tộc cao thủ theo bốn phương tám hướng tỏa ra, bao bọc vây quanh Mộ Dung Chỉ Thủy một đám người. "Vâng." Hoàng Kim kiếm rút ra, Diệp Trần nói: "Thật có lỗi, hôm nay ngươi khư khư cố chấp, ta không thể thiếu cùng với ngươi Vũ Văn gia tộc đấu thượng một hồi." Vương Thạch cùng Nam Khuê đứng dậy, Diệp Sư đệ Chúng ta cùng ngươi, Vũ Văn Kim, hôm nay huy phong của ngươi là đùa nghịch đã đu rồi. Ngày sau, ta nhìn ngươi như thế nào đối với ta long thần thiên cung giao cho. Ta sẽ đem sự tình hôm nay, một năm một mời chuyển đạt đi lên. Các ngươi lớn ta quá đáng, động thủ. Vũ Văn Kim khí tam thi bạo khiêu giận sôi lên, bàn tay đột nhiên vung lên. Dầm rầm rầm rầm rầm dầm anh. Toàn bộ quảng trường rối loạn, mười mấy tên Vũ Văn gia tộc cao thủ vây công diệp trần bên này hơn 10 người. Về phần mặt khác, khách mới sớm đã rời khỏi phiến khu vực này, nguyên một đám nhiều hứng thú nhìn xem trận này trò khơi hải. Vũ Văn Kim cùng một gã linh hải cảnh tông sư liên thủ đối phó Mộ Dung Chỉ Thủy, Vũ Văn Kim luận thực lực không tại Mộ Dung Chỉ Thủy giới, ẩn ẩn cao hơn qua một đầu, cùng một danh kha cờ linh hải cảnh tông sư liên thủ, cầm xuống Mộ Dung Chỉ Thủy không nói chơi, về phần những người khác, lại càng không là Vũ Văn gia tộc đối thủ. Mà Nhan Tâm Nhi chống lại Tô Như Tuệ, vốn thì có điểm giúp nhau xem không vừa mắt. Giờ phút này Vũ Văn gia tộc cùng Mộ Dung gia tộc trở mặt, tự nhiên đem đối phương trở thành địch nhân. The RNGZ. Một kiếm đánh lui Vũ Văn gia tộc một gã cao thủ, Diệp Trần thầm kêu không ổn, đánh như vậy xuống dưới, Mộ Dung gia tộc đến người sớm muộn hội toàn quân bị diệt. Không có biện pháp, đành phải ra lôi kiếp kiếm Zo y. Không phải vạn bất đắc dĩ, Diệp Trần là sẽ không tại mọi người tầm mắt bạo lộ nửa cực phẩm bảo kiếm lôi kiếp kiếm, giờ này khắc này, hắn không cố được nhiều như vậy Zo Yi. Hoàng Kim kiếm bảo vỏ Diệp Trần lấy ra lôi kiếp kiếm, chân nguyên Quan Chu trong đó, lôi kiếp kiếm thân kiếm hóa thành một vòng địa quang, co rồi bất định. Xoẹt. Một kiếm ra, một gã Vũ Văn gia tộc cao thủ cánh tay rớt xuống, đều thảm rút lui. Sắt. Lôi kiếp kiếm nơi tay, Diệp Trần chiến lực tăng vọt, tại Vũ Văn gia tộc trong cao thủ giết tiến rất ra, không ai có thể đỡ nổi, chỉ chốc lát sau công phu, thì có bốn người trọng thương ta y hạ ở dưới thân kiếm, hoảng sợ thất xác. Là nửa cực phẩm bảo kiếm. Bên ngoài chàng Có người nhìn ra lôi kiếp kiếm phẩm dai. đích thật là nửa cực phẩm bảo kiếm, huy lực này quá kinh khủng. rơi vào trên tay hắn, thật sự là Minh Châu bị long đong, ta là linh hải cảnh tông sư, nếu có nửa cực phẩm bảo kiếm nơi tay, vương giả phía dưới, còn có ai là đối thủ của ta? Thiên hạ ở đâu đều có thể đi đấy. Không ít nhân sinh ra lòng tham lam, bọn hắn không dám giết Diệp Trần, âm thầm cướp lấy nửa cực phẩm bảo kiếm hay vẫn là dám làm. Một kiện nửa cực phẩm bảo kiếm đối với bọn họ mà nói quá chó yếu. Kim Diệu Trấn Sắt Kiếm Đón vũ văn gia tộc cao thủ dày đặc nhất khu vực, Diệp Trần một kiếm bổ ra, thi triển ra cường đại nhất kiếm chiêu Kim Diệu Trấn Sắt Kiếm. Vừa thu vừa to kiếm Quang coi như thu hoạch thánh mạng liêm đao, một loạt vũ văn gia tộc cao thủ the xuống, không biết sinh tử, cách gần đó cũng bị kiếm Quang làm bị thương, thổ huyết không ngớt. Đánh đi ra ngoài. Chém ra một đầu lổ hổng, Diệp Trần đối với mọi người quát. Hôn đàn, tiểu tử kia nơi nào đến nửa cực phẩm bảo kiếm không chung, Vũ Văn Kim phát giác được phía dưới khất thường, không khỏi nhìn xuống đến, cái này xem xét, lại để cho hắn trong cơn giận dữ, mười mấy tên tu vi đạt tới linh hải cảnh Vũ Văn gia tộc cao thủ vơi ma ngã xuống nhất thời nước khác, còn lại đến người trong cung có một ít bị thương, chiến lược đại tổn, trái lại Mộ Dung gia tộc bên kia, chỉ có ba năm người bị thương, không, có một cái nào ngã xuống. Mộ Dung Chỉ Thủy cũng nhìn thấy phía dưới trang cảnh, cảm thấy thở dài một hơi, linh hải cảnh cấp bậc chiến đấu, chỉ có linh hải cảnh mới có thể nhúng tay. Cho nên vũ văn gia tộc người nhiều hơn nữa, tuyệt đại bộ phận đều là khởi không đến tác dụng, mà tới được sinh tử cảnh cấp bậc, lực lượng một người, tiêu chống đỡ được một cái đằng trước siêu cấp tông phái hoặc là siêu cấp gia tộc thực lực, nhân số là phù vân. chương 556, Hoàng Long Điện Điện Chủ. Mộ Dung chỉ thủy, ngươi không muốn trong lòng còn có vọng tưởng dô y, hôm nay các ngươi tuyệt đối không ra không được vũ văn gia tộc. Vũ văn kim vững vàng, hắn biết rõ, chỉ cần lại chờ một lát, Vũ Văn gia tộc mặt khắc linh hải cảnh đại năng sẽ gặp chạy đến, mà hắn vốn là chủ yếu mục đích đúng là cầm xuống Mộ Dung Chỉ Thủy. Mộ Dung Chỉ Thủy ngâm cười, hai người các ngươi liên thủ, của ta xác thực đấu không lại, nhưng muốn cầm xuống ta, cũng là chuyện không thể nào. Hắn và Vũ Văn Kim thực lực kém không nhiều lắm, thêm bên trên một người bình thường linh hải cảnh tông sư, có lẽ có thể làm cho hắn ăn chút ít thiệt rồi, nhưng hắn có chủ tâm muốn rời đi, đối phương đồng dạng ngăn không được. Ừ, ngươi thực cho rằng như vậy sao? Vũ Văn Kim tốc độ như điện, Liên tục đoạt công, cùng hắn liên thủ Linh Hải Cảnh tông sư ở một bên phụ trợ. Phía dưới, Vũ Văn gia tộc quảng trường gỗ ghề, bốn phía kiến trúc cũng bị phá hủy một mảng lớn, thỉnh thoảng có Vũ Văn gia tộc cao thủ theo một phương nào hướng lớp đến, gia nhập chiến đoàn, làm cho Vũ Văn gia tộc vây công nhân số thủy trung duy trì tại 30 người tả hữu. Tiểu tử này lợi hại, chúng ta 5 người liên thủ ngăn chặn hắn. Cầm trong tay lôi kiếp kiếm Diệp Trần cường hoành không có bên cạnh, đến mức gió tanh mưa máu, lôi quang đan vào, thường thường kiếm quang lóe lên. Đã có người tay che miệng vết thương kịch xuống dưới, không người ngăn được, gặp như vậy xuống dưới, Vũ Văn gia tộc cao thủ chết tổn thương thảm trọng, năm tên nhất đỉnh tiềm chân nhân cấp đại năng nên hướng diệp trần, bọn họ là Vũ Văn gia tộc trưởng lão, bài danh không thấp. Khóa kiếm chi ngục. Nếu như là hoàng kim kiếm thi triển khóa kiếm chi ngục, mỗi một đạo bóng kiếm uy chỉ tương đương với bình thường linh giả cấp đại năng một kích toàn lực, nhưng là do lôi kiếp kiếm thi triển, bóng kiếm uy lực tăng lên tới chân nhân cấp đại năng một kích toàn lực, vô số bóng kiếm tràn ngập ra đến. Coi như một mảnh màu xanh ra trời Quang biển trùng kích đi ra ngoài mà diệp trần là màu xanh ra trời quang biển mọn nguồn trùng kích khởi điểm a làm sao có thể trong nháy mắt phát ra nhiều như vậy bóng kiếm hối một kiếm đều tương đương với bình thường chân nhân cấp đại năng toàn bộ vừa mới kích chống đỡ được 10 kiếm ngăn không được 20 kiếm 30 kiếm 5 người khí thế hung hùng thế đi chật vật liên quan quanh thân Vũ Văn gia tộc cao thủ đều gặp không may hại bị lăng lệ ác liệt bóng kiếm cắt vết máu khắp nơi tiểu tử ngơi dám Lại một Vũ Văn gia tộc đỉnh phong cao thủ từ xa phương chạy đến, người này là Vũ Văn gia tộc bài danh đệ Tam trưởng lão, tên là Vũ Văn Liệt, vũ khí là một cây đại đao, thân đao thông đỏ như lửa, một đao phát ra, hỏa diễm đao kình tung hoành mang tất cả, nóng bức bức người. Xắt. Diệp Trần tay trái rút ra hoàng kim kiếm, phối hợp lôi kiếp kiếm thoải mái xin chẳng kích, nhất tránh nhất phản hai đạo kiếm quang coi như hướng lên chơi y hành hình quái tử tay, nghịch lên hỏa diễm đao kình bay thẳng tấn đi, chẳng những thanh hỏa diễm đao 300 phân cắt đi ra. Càng mang theo không ít hỏa diễm đao kình phản công Vũ Văn Liệt. Đáng giận, tiểu tử này Lu Cờ Luka đã có tông sư cấp thực lực, không đúng, thanh kiếm kia. Vũ Văn Liệt xem qua Diệp Trần bức họa, cho nên liếc nhận ra hắn, tao ý hắn ở trong ấn tượng, Diệp Trần khoảng cách tông sư cấp còn rất xa, không thể nào là đối thủ của hắn, giờ phút này gặp đối phương phản kích lăng lệ ác liệt như vậy, đem hắn hỏa diễm đao kình đều cho phản cuốn trở lại một bộ phận, chấn động, giật mình qua đi, lập tức phát giác được là cái thanh kia lôi kiếp kiếm tắc quái không phải diệp Trần thực lực của bản thân. Và anh, Vũ Văn Liệt dù sao cũng là linh hải cảnh tông sư, không có khả năng một kích tứ bại, hai tay của hắn cầm đao, hoành đao phong ngăn cản, như là biến ca trên mờ, quanh năm thừa nhận sóng biển đánh ra đá ầm, từ cổ trí kim bất động, vững như Thái Sơn, kiếm quang cùng hỏa diễm đao kình sông lên kích tới, đã bị chống, cự tháo bỏ xuống, không tổn thương mảy may. Nửa cực phẩm bảo kiếm tại trên tay ngươi là lãng phí, hữu do ta thay ngươi tới đa mở bà oa, buông tay. Thân thể run lên, Vũ văn liệt khí thế theo đá ngầm biến thành núi lửa, thể đà nội ẩn chứa cực độ đáng sợ hỏa diễm lực lượng, hai tay của hắn cầm đao, hướng phía Diệp Trần liên tiếp bổ ra 18 đao, mỗi một đao đều mạnh mẽ vô cùng, nóng rực đao phong đem gỗ gề mặt đất đều cho hòa tan thành tinh thể hình, dáng. Kiếm quang phi hành thuật. Diệp chân ngoài thân kiếm quang lóe lên, ngay lập tức đi vào không trùng, hoàng kim kiếm sớm đã vào vỏ, lôi kiếp kiếm tại trên tay hắn như là bốn lượng điện quang. Quan phía phi rơi vô văn liệt bổ ra một cái một số gần như toàn bộ màu vàng răng, cơ kiếm quang, kiếm quang thiết các không gian, gọn sóng như nước. Tốc độ thật nhanh. Vũ Văn Liệt bính chạy về Vũ Văn gia tộc, cho nên chưa từng biết rõ Diệp Trần còn có cái này nhất tuyệt chiêu, đao kình thất bại, hắn đồng dạng thân hình lóe lên, tốc độ dữ dằn như lửa, tránh được Diệp Trần mạnh nhất một kiếm. Ân, khinh công trong lần chứa hỏa chi áo nghĩa. Diệp Trần nhướng mày, tất cả đại thuộc tính ở bên trong, lôi cùng gió đang tốc độ phương diện chiếm ưu. Nhưng đây chỉ là dưới tình huống bình thường, cao thủ lợi hại có thể theo mặt khác thuộc tính trong khai quật gia có trợ giúp tốc độ nhân tố, ví dụ như cái này hỏa, hỏa diễm buộc phát thời điểm, là tốc độ nhanh nhất thời điểm, đương nhiên, không kịp lôi cùng phong bền bị, chỉ có trong thời gian ngắn buộc phát mà thôi. Diệp tiểu tử, ta là Vũ Văn gia tộc Tam trưởng Lão, và ngươi cũng muốn đánh bại ta sao? Vũ Văn liệt xuất hiện tại Diệp Trần sau lưng, tay trái tìm tòi, một đoàn màu hôn nở dê đo tờ hở ơ mở vòng xoáy phun phát ra ngoài Vòng xoáy hàm ẩn mạnh mẽ tuyệt đối hấp lực, kéo tới không khí như đao, cho đến đem Diệp Trần hấp tới. Diệp Trần biết rõ, Vũ Văn Liệt tuy nhiên không kịp Vũ Văn Kim, nhưng cũng là linh hải cảnh tông sư bên trong đích hảo thủ, không phải bình thường tông sư có thể so sánh với, muốn tại trong thời gian ngắn đạ bại thật sự là hắn không có khả năng, nhưng là giờ này khắc này, đã không có đường lui, không thể chiến, cũng muốn chiến. Kim Diệu trấn sát mãnh liệt chiến ý làm cho Diệp Trần khí thế lợi hại như kiếm, lợi hại như kim, lại tại thời khắc mấu chốt Đem kim diệu trấn cây dâu kiếm tìm hiểu đến đại thành, 9 thành ho A ơ ưu cùng đại thành nhìn như chỉ có một thành chi chinh lệ, nhưng là hiệu quả hoàn toàn bất đồng, chính thành ho a ơ ưu đại biểu còn có sơ hở, đại thành thì là đại biểu triệt để viên mãn, bất kể là kiếm thế, hay vẫn là kiếm kình, đều không thể so sánh nổi. Chảm. Lôi kiếp kiếm bị phủ lên ra một tầng màu vàng, diệp chân một kiếm va cờ hờ pha bờ ơ ưu chơi y, nghiêng bổ chém. Phô cờ. Mầu hồ nở rễ đỏ tở hở ở dê đo tờ hờ âm ở vòng xoáy một phân thành hai, chói mắt màu vàng răng cưa kiếm quang mang theo vô kiên bất tội, không có gì không phá kiếm thế, hướng phía Vũ Văn Liệt cuồng bạo mà đi. Cái gì? Lâm trận đột phá. Vũ Văn Liệt ngạc nhiên. Nghe đồn có chút thiện chiến đích thiên tài, càng chiến càng cường, thường thường có thể ở tuyệt cường dưới áp lực, phá vỡ cổ trai, luôn cố gắng cho giỏi hơn, đối phó loại thiên tài này, một kia ưu thế không tính ưu thế, bởi vì đối phương trong khoảnh khắc tiểu nhưng làm ưu thế này hóa thành hư hảo. Đối phương lưu thế, sẽ chỉ làm hắn trở nên càng mạnh hơn nữa mà thôi, là hắn đá đặt chân. Hôn đàn, lại dám đem ta cho rằng đá đặt chân. Vũ văn liệt nổi giận, một đao bổ ra, khí thế như lửa, đao thế như lửa, cả người phản phất một mùi lửa diễm chi đao, nghiêm nghị bá đạo. Ẩm ẩm, kiếm quang cùng đao kình đụng vào nhau, phương viên vài dặm ở trong mặt đất như là sóng biển bắt đầu khởi động, chật, một nhún tao kiếm quang đao kình phóng lên trời, đem khiến khu vực này biến thành đao và kiếm địa ngục Bất kể là vũ văn gia tộc cao thủ, hay vẫn là mộ dung gia tộc cao thủ, toàn bộ dừng tay, bởi vì vì bọn họ phát hiện, cái này kiếm quang đao kình, có đánh bại bọn hắn hộ thể chân nguyên lực sát thương. Về phần phương viên vải rắm bên ngoài, tựa hồ ngăn cách một tầng vô hình khí tường, bắt đầu khởi động mặt đất sông lên tới đó, đã bị phản đẩy trở lại, nhưng lại vũ văn gia tộc nhân ma vương phát ra khí kình, bảo hộ vũ văn gia tộc kiến trúc không bị hủy hoại, chỉ còn lại quảng trường cùng với bốn phía khu vực vi chiến đấu địa điểm đương đ Vũ Văn gia tộc Nhân Ma Vương tuy nhiên có thế miểu sát tại bất cứ người nào, nhưng chính là bởi vì là Nhân Ma Vương, cho nên không thể động thủ, thậm chí không thể ra chẳng. Diệp Trần là Long Vương, coi trọng đích thiên tài, bọn hắn vừa động thủ, ngày sau Long Vương chỉ sợ sẽ tự mình đến Vũ Văn gia tộc một chuyến. Các người Vũ Văn gia tộc lấy nhiều khi ít coi như xong, liền Nhân Ma Vương đều ra tay, rõ ràng là không đem hắn nhìn ở trong mắt. Diệp Sư Đệ quá hung mánh, mộ dung gia tộc cao thủ cơ hồ mỗi người mang thường. Vương Thạch cùng Nam Khuê ngược lại là bình yên vô sự, bọn hắn dù sao cũng là lòng Thần Thiên cung ngự, Vũ Văn gia tộc cao thủ cũng không dám đem bọn họ thế nào, tối đa ngăn chặn bọn hắn, không cho bọn hắn trợ giúp những người khác. Tô Như Tuệ gật gật đầu, đích thật là nhân trung lòng vượng, kiếm đạo kỳ tài. Nói xong, nàng nhướng mày, trên bầu trời, Mộ Dung Chỉ Thủy liên tiếp bại lui, tại hai đại linh hải cảnh tông sư liên thủ, hắn có thể ủng hộ đến bây giờ, đã rất không dễ dàng. Mộ Dung Chỉ Thủy, thúc thủ chịu trói. Nếu không hôm nay tiểu táng thân không sai. Vũ Văn Kim một quyền kích phát ra vô số màu vàng lưỡi dao sắc bén, thiết các hư không. Nam mơ. Mộ Dung chỉ thủy ra sức chống cự, đem bản thân thực lực phát huy đến cảnh hạn Ẩm ẩm. Một bên là Diệp Trần đối với Vũ Văn Liệt, một bên là Vũ Văn Kim cùng Vũ Văn gia tộc trưởng lao đối phó Mộ Dung chỉ thủy, hai đại chiến trường khí kình tung hành, không gian gợn sóng như nước. Những người khác tạm thời dừng tay, ngửa đầu đang trông xem thế nào. Toàn bộ dừng tay nhưng vào lúc này Vũ Văn gia tộc bên ngoài truyền đến hét lớn một tiếng, cái này âm thanh hét lớn bảng bạc mềm ngông quần cuộn, bính mánh liệt không đúc, phản phất đem thanh âm ngưng tụ trở thành sắt thép, ngạnh xanh xanh đưa vào mọi người trong thai. Tu vi hơi thấp chi nhân, sắc mặt tái nhuận, đầu váng mắt hoa, tu vi cao, cũng là mắt lộ ra thần sát. Điện chủ, Diêu Nhất Phong rồi đột nhiên ngừng đầu, nhìn về phía Vũ Văn gia tộc ngoài cửa lớn. Là điện chủ đã đến. Vương Thạch cùng nham khuê đại hỉ. Bọn hắn mặc dù có chút ngoài ý muốn điện chủ nhanh như vậy đuổi tới vũ văn gia tộc, nhưng bất kể như thế nào, đây là chuyện tốt. Vèo! Vèo! Vèo! Ba đạo thân ảnh cực nhanh mà đến, xuất hiện tại quảng trường trên, người cầm đầu tuổi chừng hơn 50 tuổi, dáng người khôi ngô, mặc một bộ áo bào màu vàng, áo bào màu vàng bên trên thêu lên một đầu dương nanh múa vướt nộ lòng, đầu rồng ngang nhiên hướng lên, còn không ngừng tay. Áo bào màu vàng trung niên rộng thùng thình ống tay háo hất lên. Liên tiếp hai trưởng trụt về phía không chung hai đại chiến trường Ngang Bính mánh liệt trưởng kình mang theo sụt sôi chấn động thanh âm, Diệp Trần cùng Vũ Văn Liệt chỉ cảm thấy một cổ đa y lư cờ áp bách tới, không tự chủ được lui về sau đi. Bên kia, Vũ Văn Kim cùng mộ dung chỉ thủy cũng riêng phần mi nhờ dừng tay, bọn hắn tại này cổ bính mánh liệt trưởng kình xuống, đồng dạng không dễ chịu. Hào cường Diệp Trần đồng chát co rụt lại, áo bào màu vàng trung niên rõ ràng cũng là linh hải cảnh tông sư. Nhưng bất kể là Vũ Văn Kim hay vẫn là Vũ Văn Liệt, đều không có hắn một nửa cường, chỉ là cách không phát trưởng, hữu lại để cho bọn hắn riêng phần mi nhờ tách ra, trưởng kinh dư âm ảnh hưởng còn lại chấn đắc hắn, khí huyết sôi trào. Vũ Văn Kim nhìn thấy áo bào màu vàng trung niên trung biến sắc, từ trên cao rơi xuống, ôn quyền nói, nguyên lai là Trương điện chủ, tại hạ là Vũ Văn gia tộc đại trưởng lao Vũ Văn Kim. Đây là có chuyện gì? Áo bào màu vàng trung niên đúng là Long Thần Thiên cung giới chướng Hoàng Long điện điện chủ Trương Chính Quang. Hán thu được Vương Thạch Nham Khuê truyền đạt quá khứ đích tin tức về sau, đi đường suốt đêm, đi vào Vũ Văn gia tộc, cung chủ bế tử quan trước khi thế nhưng mà đã thông báo hán, đem Diệp Trần cho rằng tương lai Điện Chủ đổi dưỡng, đương nhiên, không nhất định là Hoàng Long Điện Điện Chủ. chương 557, Hoàng Long phong cấm đại pháp. Mộ dung gia tộc gia chủ mộ dung chỉ thủy mạo phạm ta Vũ Văn gia tộc, bản thân vì giữ gìn Vũ Văn gia tộc tôn nghiêm, chính xuất thủ đổi bắt Hắn Vũ Văn Kim hết sức kiêng kỵ chính Quang Người này tuy nhiên không coi là đại lục nổi danh linh hải cảnh tông sư, nhưng là tại đỉnh Tiêm tông sư hàng ngũ, cùng hắn chiến lệnh không, có 1000, cũng có 800, hai cái chính mình cũng không là đối thủ, quan trọng nhất là, đối phương là Hoàng Long Điện điện chủ, hắn và Diệp Trần gây khó dễ còn có thể nói Diệp Trần không phải Long thần thiên cung người, có thế trương chính quang rõ ràng là Long thần thiên cung người, mà lại là cao tầng. Một trong thân cư 5 đại điện một trong Hoàng Long Điện điện chủ. Trương Chính Quang nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Trần. Cái kia Diệp Trần cùng hắn giao thủ lại là chuyện gì xảy ra, gia tộc của ngươi chi nhân chẳng lẽ không biết Diệp Trần là cung chủ coi trọng đích thiên tài, hay hoặc là nói, các ngươi không có đem ta long thần thiên cung cung chủ nhìn ở trong mắt, cho nên không kiêng nghệ gì cả, muốn làm gì thì làm. Trương Chính Quang nói rõ thiên vị Diệp Trần, vừa lên đến tiểu thẳng vào chủ đề. Điện chủ, Diêu Nhất Phong nghe xong nóng nảy, Trương Chính Quang nếu như thiên vị Diệp Trần, cái kia chính mình khẳng định không có quả ngon để ăn. Cái đó và hắn trước kia nghi ca cờ hờ đi ngược lại, trên thực tế, chương chính quang đến mức như thế nhanh thập phần vượt quá dự liệu của hắn, lại để cho hắn có chút trở tay không kịp. Người câm miệng, chương chính quang trừng mắt liếc Diêu Nhất Phong. Hắn đã theo vương thạch Nam khuê truyền đạt trong tin tức đã biết sự tình ngon nguồn, Diêu Nhất Phong sở tác sở vi lại để cho hắn thập phần phẫn nộ, Diệp Trần là cùng chủ coi trọng đích thiên tài, hắn cư nhiên như thế đối đại hắn, quả thực là coi trời bằng vùng, đem mình quá đem làm chuyện quan trọng Diêu Nhất Phong vừa muốn đi lập tức nuốt xuống, chật mịt mờ nhìn chằm chằm liếc Diệp Trần, đồng tử ở chỗ sâu trong ẩn chứa tí ti sắc cơ. Vũ Văn Kim đem trương chính quang đối đái Diêu Nhất Phong thái độ nhìn ở trong mắt, mày níu lại lợi hại hơn rồi y, Diệp Trần cùng Mộ Dung gia tộc quan hệ không phải là nông cạn, cho nên ra tay cản trở ta Vũ Văn gia tộc bắt Mộ Dung chỉ thủy, Vũ Văn liệt đi lên là muốn ngăn chặn hắn, cũng không phải muốn khó xử hắn. Nham Khuê suỳ cười một tiếng, Vũ Văn Đại trưởng lão Ngươi trợn mắt nói lời bịa đặt bản lĩnh hoàn toàn chính xác lợi hại phi phạm. cái kia mạc lạc đánh lén Diệp sư đệ sự tình ta đừng nói rồi y, nói ngươi cũng không thừa nhận, về sau ta thế, nhưng mà nghe được tộc nhân của ngươi muốn Diệp sư đệ quỳ xuống đến xin lỗi, không xin lỗi không được rời đi, sau đó con của ngươi cùng Diệp sư đệ công bình luận võ, ngươi cũng bởi vì nhi tử bị đánh tổn thương, phẫn nộ ra tay, tuyên bố muốn thay ta long. Thần Thiên cung giao huấn Diệp sư đệ, có thể có chuyện này. A, có việc này. Trương Chính Quang con mắt hiếm mắt Vũ Văn Kim bị nham khuê khí không nhẹ, kiên trì nói, hôm nay dù sao cũng là con ta tiểu dã ngày lại hôn, Diệp Trần cùng mộ dung gia tộc người đến đây na ho chẳng, ta Vũ Văn gia tộc không có khả năng không làm ra một điểm hành động, cho nên khó tránh khỏi sẽ có một ít nhiệt huyết hành vi. Liếc qua Vũ Văn gia tộc hai tòa thắp cao, Trương Chính Quang mở miệng nói nói, tốt rồi, ta mặc kệ này trong đó chuyện gì xảy ra, hiện tại ta muốn dẫn đi Diệp Trần, ngươi có thế có ý kiến? Tự nhiên không có ý kiến. Vũ Văn Kim cho dù đem Diệp Trần hận đến thực chất bên trong, cũng không dám nói có ý kiến, hắn biết rõ, chính mình nếu như cùng Trương Chính Quang chống lại, gia tộc vô cùng có khả năng hội vứt bỏ hắn, gia tộc có thể vụn trộm ủng hộ hắn, nhưng không phải lại để cho hắn bên ngoài cũng làm như thế. Diệp Trần ôn quyến nói, "Bái kiến Trương điện chủ." Trương Chính Quang mỉm cười gật đầu, "Đứng vậy, tuy nhiên mượn nhờ nửa cực phẩm bảo kiếm, nhưng có thể cùng Vũ Văn gia tộc tông sư cấp cao thủ khí lực va chạm, mà lại hơi chiếm một tia thượng phong, bực này thực lực còn muốn tại Lý Tiêu Linh phía trên. Tại Trương Điện Chủ khích lệ. Diệp Trần tiếp tục nói, mộ dung gia tộc là Diệp Trần bằng Hữu với tư cách bằng hưu, có lẽ cùng tiến thối. Ý của hắn là, hắn đi, mộ dung gia tộc người cũng muốn đi. Ngay vậy, Trương Chính Quang nghiêng đầu nhìn về phía Vũ Văn Kim, nói, như vậy, mộ dung gia tộc người ta cũng muốn mang đi, bằng không ta có thế mang không đi Diệp Trần. Cái này không ổn đâu. Vũ Văn Kim thần sắc cấm trầm. Như thế nào, ngươi không muốn? Trương chính quang sắc mặt đồng dạng chim xuống đến. Mộ dung chỉ thủy mạo phạm ta vũ văn gia tộc, nếu như cứ như vậy lại để cho hắn ly khai, ta vũ văn gia tộc có gì huy nghiêm, những người khác có thế đi, hắn không thể đi. Ta nghe nói, là người bắt buộc nữ nhi của hắn trước đây, hắn nhiệt huyết thoáng một phát lại có gì phương, người ta tự mang đi, người không cần tiện đưa. Trương chính quang giá người khôi ngô, nôn ngữ càng thấy khí phách. Vũ văn kim nắm thật chặt bàn tay, trầm giọng nói, trương địa chủ, đây là chúng ta nhân ma gia tộc sự tình. Cứ xin ngươi không muốn nhúng tay. Ta nhúng tay thì như thế nào? Vũ Văn Kim ánh mắt thoáng lăng lệ ác liệt, "Trương điện chủ, tôn trọng là giúp nhau, kính xin không nên ép ta." Trương Chính Quang nhìn thẳng Vũ Văn Kim, bỗng nhiên cười ha ha, "Bước người, ngươi có tư cách gì để cho ta bước người? Nếu ta bước người, ngươi vừa chuẩn bị thế nào? Xuất động cao thủ vây giết ta, không phải ta xem thường ngươi, xem thường ngươi Vũ Văn gia tộc, một mình ta đủ để địch ngươi Vũ Văn gia tộc ở đây cao thủ, không tin ngươi có thể thử xem." Một người địch Vũ Văn gia tộc toàn bộ linh hải cảnh cao thủ không thực tế, bất quả ở đây điểm ấy Vũ Văn gia tộc cao thủ, Trương Chính Quang vẫn có tin tưởng đấy. Vũ Văn Kim sắc mặt hết sức khó coi, chán nổi gân xanh, xỉ nụ, tuyệt đối xỉ nụ, Vũ Văn Kim chưa từng có tao ngậu qua lớn như thế xỉ nụ. Cân nhờ ở cờ thế nào, ta không ngại nhiệt nóng lên thân. Trương Chính Quang thần thái rất nhẹ nhàng. Kim Nhi, lại để cho bọn hắn đi. Ngay tại Vũ Văn Kim xấu hổ vô cùng lúc, một thanh âm chuyển vào trong thai của hắn là Vũ Văn gia tộc một vị người ma vương. Lao tổ tông lên tiếng. Vũ Văn Kim cả kinh, chợt cắn răng nói, "Như Trương điện chủ mong muốn." "Trương điện chủ." Mộ Dung Chỉ Thủy gặp Trương Chính Quang muốn dẫn lấy Mộ Dung gia tộc người ly khai, trong nội tâm tự nhiên cao hứng, nhưng có chuyện càng làm cho hắn lo lắng. "Chuyện gì?" Trương Chính Quang nhìn về phía Mộ Dung Chỉ Thủy. Diệp Trần thay Mộ Dung Chỉ Thủy nói, "Trương điện chủ, Vũ Văn gia tộc đối với Mộ Dung bá phụ thê tử rơi xuống vô ảnh độc, Mộ Dung bá phụ là muốn hỏi" Vũ Văn gia tộc còn có hay không giải dược? Hạ độc. Trương Chính Quang hơi kinh ngạc, hắn thật không nghĩ tới Vũ Văn gia tộc liền hạ độc sự tình đều làm đi ra, hơn nữa đem đến bên ngoài, cái này mặt nem đấy. Trương Điện Chủ, giải dược chỉ có một phần, đã bị ta hủy, không có phần thứ hai giải dược. Vũ Văn Kim lạnh lùng nói. Người thật sự hủy. Mộ dung chỉ thủy trong lòng có hy vọng, hy vọng Vũ Văn Kim hủy chính là gia do y. hử tự nhiên hủy. Vũ Văn Kim mang theo một điểm khoái ý. Vô ảnh độc chính là thiên hạ kỳ độc một trong, chế tác giải dược tài liệu cực độ khó tìm, nếu không Vũ Văn gia tộc cũng không có khả năng chỉ có một phần giải dược, phải biết rằng thứ này, so tam kiếp mê hồn tán còn muốn hiếm thấy. Đã không có giải dược, cái kia liền đi đi thôi. Trương chính quang không muốn biết Vũ Văn Kim đến cùng có không có giải dược, bởi vì có không có giải dược đều không có khác nhau, như nếu như đối phương không muốn giao ra đây, hắn không có biện pháp nào, trừ phi hắn là sinh tử cảnh vương giả, chỉ có vương giả yêu cầu. Đối phương mới không dám phản kháng, trừ phi bọn hắn muốn diệt tộc. Chỉ thủy, đi thôi, trở về lại nghĩ biện pháp." Tô Như Tuệ chính mình ngược lại muốn vô cùng khai mơ, an ủi Mộ Dung Chỉ Thủy. Mộ Dung Chỉ Thủy yên lặng gật đầu. Đao Y Chương chính quang diệp trần một đoàn người ly khai, Vũ Văn Kim hít sâu một hơi, đột nhiên một trưởng đánh vào gỗ ghề trên quảng trường, đùng một tiếng, toàn bộ quảng trường vỡ ra một đường nhỏ cái hở. Hôm nay Vũ Văn gia tộc có thể nói là tiền mất tật mang, trở thành mọi người tại đây hài hước. Hán Vũ Văn Kim, càng là hài hước nhân vật chính. Hoàng Long Điện phân bộ Đại Điện. Trương Chính Quang ngồi ngay ngắn ở thủ toa lên, ngồi phía dưới riêu nhất phong, diệp trần bọn người, về phân mộ dung gia tộc người được an bài tại cái khắc công trình kiến trúc ở bên trong. Riêu nhất phong, ngươi có biết tội của người không? Trương Chính Quang lạnh lùng nhìn phía dưới riêu nhất phong. Riêu nhất phong nhưng muốn nói xạo, địa chủ, diệp Trần khắp nơi gây chuyện thị phi, sớm muộn sẽ vì ta Long Thần Thiên Cung mang đến phiền thoái. Diêu Nhất Phong là vì lòng thần thiên cung suy nghĩ, kính xin Điện Chủ Minh Xét. Minh Xét. Minh Xét ngươi sao? Điện Chủ. Diêu Nhất Phong trong nội tâm lại là sợ hãi, lại là phẫn nộ, là Diệp Trần, đều là Diệp Trần, không có hắn, chính mình không cần chịu tội, hắn không sống khá giả, Diệp Trần cũng đừng nghĩ ký qua. Chuyện của ngươi, cùng ta trở về rồi hay nói, Vương Thạch, Diêu Nhất Phong sau khi rời đi, ngươi tạm thời chủ trì Hoàng Long Điện phân bộ sự tình, nhan quê, ngươi phụ trợ hắn. Qua một thời gian ngắn ta sẽ phải mới đích Phó Điện Chủ tới. Trương Chính Quang Căn Bốn không muốn cùng Diêu Nhất Phong nhiều lời nói nhảm, nói nhảm nhiều hơn nữa cũng vô dụng, Diệp Trần là người nào, là Long Thần Thiên Cung tương lai cứu tinh, Long Thần Thiên Cung tình huống trước mắt hắn biết rõ, thật sự cấp bách, bọn hắn đang đợi, đợi mổ một thiên tài hoàn toàn phát triển, mà Diệp Trần không thể nghi ngờ là trong đó nhất có hy vọng, Diêu Nhất Phong rõ ràng dám nhằm vào Diệp Trần, nếu như Diệp Trần bởi vậy đối với Long Thần Thiên Cung sinh ra khoảng Chết một cái Diêu Nhất Phong cũng không đủ, bất quá may mắn Vương Thạch Nham khuê kịp thời truyền tin cho hắn, nếu không thật là lớn đầu dô y. Cái gì? Diêu Nhất Phong không thể tin được lỗ thai của mình, hắn cũng bị triệt hồi phó điện chủ vị trí. Lại để cho mới đích phó điện chủ thay thế hắn, tự bởi vì chính mình đối với Diệp Trấn bất công sự tình. Điện chủ, Diêu Nhất Phong mặc dù có tội, nhưng tội không đến tận đây. Diêu Nhất Phong đối với Long Thần Thiên cung không có công lao, cũng cũng có khổ lao, ngươi cái này xử phạt. Ta diêu nhất phong không phục. Diêu nhất phong có chu tờ cùng loạn. Trương Chính Quang hử lạnh một tiếng, "Không phục. Cùng ta trở về ngươi tiểu phục rồi y, Hoàng Long Phong Cấm Đại Pháp." Rồi đột nhiên đứng người lên, Trương Chính Quang ném ra ngoài một quả hoàng sắc quang cầu, quang cầu lơ lửng ở trước ngực, hai tay của hắn kết ấn, chỉ nghe một tiếng ầm vang, toàn bộ Hoàng Long Điện phân bộ đều tại rung động lắc lư. chật. một đầu hoàng long hư ảnh theo quang cầu trong lao ra, xuất hiện tại diêu nhất phong trên không, đem hắn bao phủ ở bên trong. A! Diêu Nhất Phong cho đến thoát đi Hoàng Long hư ảnh ba phủ, thế nhưng mà sau một khắc, Hoàng Long hư ảnh trên người lué ra mấy chục cái quan điểm, quan điểm vừa ra, Hoàng Long hư ảnh nhanh chóng thu nhỏ lại, chui vào đến Diêu Nhất Phong thể nội, của ta Trân Nguyên, còn có thể lực. Diêu Nhất Phong phát hiện, chính mình không cách nào vận dụng chân Nguyên dô y, liền kinh mạch đều bị khóa lại, mà lại thân thể tê dại vô lực, thể nội phản phất có một đầu Hoàng Long nối tiếp nhau tại đâu đó, thời thời khắc khắc thôn phệ hắn Trân Nguyên cùng huyết khí, mất đi hai thứ này. Hắn chỉ có võ đạo ý chí có thể dùng, nhưng nếu như cũng không đủ huyết khí trèo trống, hắn võ đạo ý chí hội dần dần suy yếu xuống, phải biết rằng linh hồn cùng thân thể là có liên hệ đấy. chương 558, Long Vương Bế Tử Quan Hai người các ngươi đem hắn dẫn đi, nghiêm gia trông giữ. Trưng chính quang đối với mang đến hai người nội y. Vâng, hai người này cũng là chân nhân cấp đại năng, trông giữ một cái mất đi chân nguyên diêu nhất phong còn không phải dễ dàng, lập tức tiến lên đem riêu nhất phong kéo đi ra ngoài. Trước khi đi, riêu nhất phong oán độc nhìn thoáng qua Diệp Trần, tựa hồ muốn đem hắn khắc ở trong mắt, đối với cái này, Diệp Trần không có cảm giác nào, thần thái đạm mạc. Diệp Trần, lần đầu gặp mặt, người so với ta trong tưởng tượng muốn ưu tú rất nhiều. Trương Chính Quang trên mặt lộ ra mỉm cười, đối với Diệp Trần nói y. Diệp Trần cười nhạt một tiếng, thuận miệng vừa hỏi nói, Trương Điện Chủ, không biết người muốn như thế nào xử phát hán, một gã linh hải cảnh tông sư, đối với long thần thiền cung có lẽ rất trọng yêu a Linh hải cảnh tông sư không phải rau cải trắng, lục phẩm tông môn có thể có một cái linh hải cảnh tông sư, liền có thể nhảy lên trở thành đỉnh tiêm lục phẩm tông môn một trong. Đối với ngũ phẩm tông môn mà nói, linh hải cảnh tông sư bao nhiêu cũng là bình phán tổng hợp thực lực mấu chốt. Dung Diệp Trần thế giới kia từ để hình dung, sinh tử cảnh vương giả là vũ khí hạt nhân, mà linh hải cảnh tông sư là đạn đạo, vũ khí hạt nhân không có thể tùy ý sử dụng, đạn đạo là được chủ chiến vũ khí. Đều có các tác dụng. Trương Chính quăng nói, đã làm sai chuyện. Muốn trụ tội, hắn tội không đáng chết, cho nên ta sẽ thông báo cho thượng diện, đem hắn phái đến huyết chiến hải, lại để cho hắn vi long thần thiên cung lập công, thuận tiện trụ tội. Huyết chiến hải. Diệp Trần có thể cảm nhận được cái danh từ này bên trong đích sắc khí. Trương Chính Quang cười cười, huyết chiến hải tài nguyên phong phú, đông phương thiển hải tất cả thế lực lớn đều có đội ngu chú đóng ở đó ở bên trong, là cái tàn khốc địa phương. Khẽ gật đầu, Diệp Trần tin tưởng liên quan đến đến tài nguyên tranh đoạn, muốn không tàn khốc đều không được Diệp Trần, thực lực của ngươi cụ thể tại một bước kia." Trương Chính Quang đột nhiên hỏi. Diệp Trần chấm ngâm một chút, mở miệng nói, "Không sử dụng Lôi kiếp kiếm, mới có thể cùng bình thường linh hải cảnh tông sư chống lại, bất quá nếu là gặp được tốc độ cực nhanh, ra tay cũng cực nhanh bình thường linh hải cảnh tông sư, ta sẽ so sánh có hại chịu thiệt." Phong ngự thủy chung là Diệp Trần nhược hạng, gặp được tốc độ nhanh, ra tay nhanh đến linh hải cảnh tông sư, cái này nhược hạng sẽ bị phong đại. Ngươi là linh hải cảnh Sơ kỳ đỉnh phong tu vi cũng không có tu luyện qua phòng ngự loại áo nghĩa võ học, phòng ngự khó tránh khỏi hội thấp. Kỳ thật chương chính quang đã rất kinh ngạc, linh hải cảnh tông sư tiêu chuẩn có 3 cái, thứ nhất, tu vi tại linh hải cảnh hậu kỳ, thứ hai, hoàn toàn nắm giữ mấy cái cấp thấp áo nghĩa võ học, một cái trung giai áo nghĩa võ học, thứ ba, vũ hồn ở vào tứ giai. Đương nhiên, bởi vì một ít người phương diện nào đó nổi bật, cho nên cái này 3 cái phương diện có một cái không đạt tiêu chuẩn, cũng có thể liệt vào tông sư hàng ngũ, chỉ cần tổng hợp thực lực đủ là được. Diệp Trần tại tu vi bên trên, nghiêm trọng không đạt tiêu chuẩn, áo nghĩa võ học cũng không đạt tiêu chuẩn, thế nhưng mà chỉ dựa vào cường đại kiếm hồn, có thể xếp vào tông sư hàng ngũ, có thể nghĩ, có kinh khủng bậc nào. Loại thiên tài này, trên đời khó cầu, khó trách cung chủ sẽ đem hắn liệt vào long thần thiên cung loại thứ nhất tử, liền Lý Tiêu Linh bọn người xếp hạng hắn về sau. Lý Tiêu Linh là Hoàng Long Điện phó điện chủ người được đề cử một trong, tổng hợp trên thực lực có lẽ không kịp Diệp Trần, có thể hắn các phương diện đều cường. Tu Vi là linh hải cảnh trung kỳ đỉnh phong, đã tại nghiên tập trung giai áo nghĩa võ học, vũ hồn ở vào tứ giai cấp bậc, vốn, chương chính Quang càng coi được Lý Tiêu Linh, nhưng là thấy đến Diệp Trần về sau, hắn cải biến cái nhìn của mình, so sánh, Diệp Trần càng tuổi trẻ, tiềm lực càng lớn, nhất là hắn kiếm hồn, quả thực là kinh. Thế hai tục, một khi phương diện khác phát triển, thành tựu là kinh người. Diêu nhất phong chuyện này là cái ngoài ý muốn, hi vọng ngươi không muốn nhớ ở trong lòng. Ta lòng thần thiên cung rất nhiều người đều thập phần coi trọng người đấy. Trương Chính Quang nghiêm mặt nói. Diệp chân nhịn không được cười lên, Trương Điện chủ quá lo lắng, cánh rừng lớn hơn, cái gì điều đều có, ta sẽ không đem chuyện này để ở trong lòng. Người có thế nghĩ như vậy là tốt rồi. Trương Chính Quang thoáng tùng hạ một hơi, Diệp chân phẩm tính, hắn sớm có nghe thấy, hôm nay sau khi thấy được, mới cảm thấy danh xứng với thực. Diệp Trần nghĩ tới mộ dung khuynh thành chuyện của mẫu thân, tao mày nói, Trương Điện chủ. Không biết vô ảnh độc phát tác thời gian dài bao nhiêu. Chương Chính quan sát mặt rung mình, vô ảnh độc là thiên hạ kỳ độc một trong, sau khi chúng độc, vô ảnh vô hình, căn bản tìm tìm không thấy căn nguyên, cũng chính là bởi vì như thế, càng ảnh độc phát tác thời gian hội hơi muộn một chút, không sẽ lập tức trí mạng, nhưng là một khi phát tác, không người có thể cứu, kể cả sinh tử cảnh vương giả. Vô ảnh độc phát tác thời gian cùng người chúng độc linh khu phẩm giai có quan hệ, linh khu tu đến nhất giai linh hải cảnh đại năng chúng độc. 3 ngày sau sẽ sinh ra trí mạng tác dụng, cấp 2 linh khu là 10 ngày, tam giai linh khu là 1 tháng. Về phần linh hải cảnh phía dưới võ giả chúng độc, một ngày tiểu hết thuốc chữa. 1 tháng. Tô Như Tuệ là tam giai linh khu, nói cách khác, thánh mạng của nàng chỉ có 1 tháng, phải tại trong vòng 1 tháng, tìm được giải cứu biện pháp. Vậy bây giờ, sinh tử cảnh vương giả có biện pháp nào không giải cứu? Trương Chính Quang lắp đầu, ta cũng không biết, vô ảnh độc cực kỳ rất thưa thớt, có rất ít người trong loại độc này cho nên không có ví dụ phía trước, bất quá ta muốn, sinh tử cảnh vương giả cho dù không thể cứu, cũng có thể có thế chỉ hoán vô ảnh độc phát tác thời gian. Chỉ hoán phát tác thời gian. Long vương tiền bối có thế tại Long Thần Thiên Cung. Diệp chân cái thứ nhất nghĩ đến đúng là Long vương, không có biện pháp, coi như đan viêm Long vương một cái tỉnh. Trương Chính Quang cười khổ nói, không nói gặp người cung chủ trước mắt tại bế tử quan, ai cũng không biết hắn đi nơi nào, hơn nữa ngươi có lê nghe nói qua, cung chủ tuổi thọ đã vượt qua một thiên tuế. Phá vỡ nhân loại vương giả tuổi thọ hạn chế, đây là hắn lần thứ hai bế tử quan rồi, chúng ta đều rất lo lắng. Nghe vậy, Diệp Trần như mày, quả nhiên, đánh vỡ tuổi thọ hạn chế không phải dễ dàng như vậy, liền Long Vương đều muốn bế tử quan, có thể nghĩ đến cỡ nào khó khăn. Đây là bí mật A. Diệp Trần không rõ trương chính quang vì sao nói ra. Cung chủ bế tử quan không phải bí mật gì, rất nhiều người đều đang đợi hắn bế quan thất bại, đương nhiên, liễu lo thất bại trước khi, bọn hắn cũng không dám động, Diệp Trần. Kỳ thật ngươi chưa hẳn muốn tìm cung chủ, tại cứu người phương diện này, Huyền hậu nếu so với cung chủ càng am hiểu, ta muốn ngươi đi tìm Huyền hậu, Huyền hậu có lẽ hội đáp ứng. Diệp Chân Thiên Phú, Huyền hậu không có khả năng không có chú ý tới, Diệp Chân đi, so với ai khác đều hữu dụng, huống chi Huyền hậu cùng Long Vương từ trước đến nay giao hảo, Huyền hậu không có khả năng không để cho Long Vương mất mũi. Dừng một chút, Trương Chính Quang tiếp tục nói, Huyền hậu tông môn tại Thiên Vũ vực Phượng Minh Sơn, khoảng cách nơi đây không tính quá xa. Ước chừng có hơn 700.000 dầm lộ trình Tới kịp đuổi trở lại Bất quá ngươi tại trên đường muốn cẩn thận một chút Nếu như không có có việc góp Ta ngược lại là có thế cùng đi với ngươi Long Vương mỗi lần bế tử quan Long thần thiên cung đều nếu so với bình thường bệ buộn Chương chính quang trong lúc cấp bách chạy tới Có thể thấy được đối với Diệp Trần coi trọng Đương nhiên, đơn giản chỉ cần cùng với Diệp Trần cùng đi Cũng không phải là không thể được Thế nhưng mà Long Vương đã thông báo hắn Lại để cho Diệp Trần nhiều kinh nghiệm một ít áp lực Điểm ấy việc nhỏ không, có le đi quan ở. Không phiền phái Trương điện chủ do y, ta một người hội cẩn thận một điểm khẩu. Diệp Trần tự nhiên sẽ không làm phiền Trương Chính Quang. Theo chữ vật linh giới trong tay lấy ra địa đồ, Trương Chính Quang đưa cho Diệp Trần, nói, đây là Thiên Vũ vực địa đồ, thượng diện có Phượng Minh Sơn. Đạt cả. Tiếp nhận địa đồ, Diệp Trần tiện tay bỏ vào chữ vật linh giới ở bên trong. Hoàng Long điện phân bộ một tòa rộng rãi thoải mái dễ chịu trong sân, mộ dung chỉ thủy một nhà sống chung một chỗ. Chỉ thủy Khuynh thành, các ngươi vui vẻ lên chút, ta cũng không phải hiện tại sẽ chết, còn có thời gian đấy. Tô Như Tuệ gặp mộ dung chỉ thủy cùng mộ dung khuynh thành một bộ buồn bực nặng nghề bộ dạng, bất đắc dĩ nói. Mộ dung chỉ thủy nói, bất kể như thế nào, ta đều muốn cứu ngươi, dù là liều tính mạng. Gần 30 năm cảm tình, mộ dung chỉ thủy đã đem Tô Như Tuệ trở thành chính mình một bộ phận, không thể phân cách. Mộ thân. Mộ dung khuynh thành con mắt hồng đồng đồng, nếu như không phải nàng, mộ thân tiểu cũng không trong vô ảnh độc. Trong nội tâm nàng đã phẫn hận vũ văn gia tộc, lại cảm giác mình vô lực. Lệch cạch lệch cạch. Tiếng bước chân văng lên. Diệp Trần từ bên ngoài đi đến. Diệp Trần. Ba người nhìn qua tới. Diệp Trần cười nói, bá phụ, mộ dung, bá mâu trên người vô ảnh độc có lẽ có giải cứu biện pháp. Có biện pháp. Mộ dung chỉ thủy cùng mộ dung khuynh thành con mắt sáng ngời. Bọn hắn mặc dù biết thế gian này không có giải không được độc khả nhân lực có hạ, hy vọng xa vời. Hiện tại Diệp Trần không thể nghi ngờ cho bọn hắn mang đến một đám hy vọng, dù là cái này hy vọng còn không biết có thể hay không trở thành thất vọng. Có biện pháp nào? Mộ dung chỉ thủy chờ mong nói y. Diệp Trần nói, sáng sớm ngày mai, ta sẽ lên đường tiến về trước thiên vũ vực phượng Minh Sơn, thỉnh huyền hậu tới cứu trị ba mẫu. Ta muốn dùng huyền hậu năng lực, chậm chế cứu chữa hy vọng rất lớn. Nếu không thế, cũng có thể trì hoán vô ảnh độc phát tác thời gian, để cho ta có thời gian tìm kiếm luyện chế giải dược tài liệu thình huyền hậu tới cứu như tuệ. Mộ dung chỉ thùy lắp bắp kinh hãi, huyền hậu đối với nhân ma gia tộc rất chiếu cố, bất quá cũng không cực hạn tại mộ dung gia tộc, tự là cho con gái khuynh thành đích huyền diệu châu, cũng chỉ là sai người tiễn đưa tới, cũng không có tự mình tới đây, có thể thấy được nàng chỉ là đem con gái khuynh thành cho rằng một cái có thể bồi dưỡng thiên tài, không giống Long Vương coi trọng như vậy diệp trần, dù sao thế gian này có mấy cái diệp trần, đương nhiên, thật sự không có biện pháp bọn hắn ph có thể lại để cho Khuynh Thành đi tìm huyền hậu. Hiện tại Diệp Trần nói muốn đi tìm huyền hậu, không thể nghi ngờ lại để cho cái này hy vọng tăng nhiều. Diệp Trần trước mắt thành tiểu cũng như này kinh thế hai tục, qua vài năm còn phải dô y không coi ai không coi chọn hắn, hắn rất có thể trở thành tương lai kiếm vương, thậm chí kiếm hoàng. Đúng vậy, Long Vương trước mắt đang bế quan, chương điện chủ để cho ta đi tìm huyền hậu. Diệp Trần gật gật đầu. Cái kia xin nhờ ngươi rồi, đúng rồi, ta cùng đi với ngươi. Mộ dung chỉ thủy nghĩ đến Diệp Trần cũng là chúng nuôi tên trì, có chu tờ lo lắng hắn, nói không chính xác đã có người âm thầm đánh lén. Diệp Trần lắc đầu nói, bá phụ, ngươi ngay ở chỗ này cùng bá mộ A. Ta một người đi là đủ. Kỳ thật hắn lo lắng cứu không được tô như tuệ, còn nếu là cứu không được, trong khoảng thời gian này sẽ là tô như tuệ cùng mộ dung chỉ thủy gặp nhau cuối cùng thời gian. Diệp Trần, ngươi cẩn thận một chút. Mộ dung khuynh thành trước mắt hay vẫn là tinh cực cảnh hậu kỳ đỉnh phong cảnh giới, cùng Diệp Trần cùng đi Chỉ biết cản trở, trong nội tâm nàng ám thầm hạ quyết tâm, nhất định phải tại trong thời gian ngắn tiến vào linh hải cảnh, nếu không nàng cùng Diệp Trần khoảng cách chỉ biết càng ngày càng xa, cũng bảo hộ không được gia tộc. Ta biết rồi. Diệp Trần cho mộ rung khuynh thành một cái yên tâm ánh mắt. chương 559, Long Châu. Sáng sớm hôm sau, Diệp Trần tiểu xuất phát. Lần đi thiền vũ vực phượng Minh Sơn, có hơn 700.000 dầm lộ trình, dù là thừa lúc bên trên phi hành khôi lỗi, không ngày nào không dạ phi, cũng muốn hơn 10 ngày. Nếu như là dĩ vãng, hơn 10 ngày với hắn mà nói không coi vào đâu, nhưng là hiện tại, dùng nhiều một ngày thời gian, tốt như tuệ tiểu nhiều một phần nguy hiểm. Không chung trên biển mây, chim đại bàng hình dạng phi hành khôi lỗi dương cánh kích bắn, một lần hô hấp tiểu là 6-7 giảm xa, tại vị sau lôi ra thẳng tắp như đào khí lưu. Xếp bằng ở phi hành khôi lỗi phần lưng, Diệp Trần vô tâm nhìn hai bên vân hải phong cảnh, chuyên tâm tu luyện. Cùng vũ văn liệt một trận chiến, đối phương mang cho áp lực của hắn thật lớn. Mà ở cái này khổng lồ áp lực ở bên trong, hắn tinh khí thần đều đã có một cái đột phá, lợi hại như kiếm, lợi hại như kim, lâm trận tìm hiểu đến kim chi áo nghĩa tinh túy, thoang cái đem kim diệu chấn sát kiếm theo chín thành hoa hờ ưu tăng lên tới đại thành, triệt để viên mãn. Đại thành kim diệu chấn sát kiếm luận uy lực không tại phá hư chỉ phía dưới, nếu như là do lôi kiếp kiếm thi triển, so phá hư chỉ uy lực cũng phải lớn hơn nhiều, là danh xứng với thực đệ nhất sát thủ đồng, bất quá lớn nhất át chủ bài bại lộ thực lực của hắn tương đương Thấu Minh Hóa, không có bí mật đáng nói. Cái này đối với Diệp Trần mà nói là rất nguy hiểm, nói không chừng đã có người âm thầm điều tra qua thực lực của hắn, sau đó phái người phục giết hắn. Cho nên, Kim Diệu Trấn Sát kiếm đại thành tuy nhiên là chuyện tốt, nhưng không thể tự mãn, tự mãn tiểu là thất bại dấu hiệu, vận khí tốt còn có vãn hồi chỗ trống, vận khí không tốt tiểu là vỡ lạc, trở thành chân linh đại lục phần đông thiên tài bên trong đích một vì sao rơi, tuy nhiên sáng chói sáng lạ, nhưng chỉ là trong mắt Phá hư chỉ trong thời gian ngắn khẳng định không cách nào tăng lên, theo không gian ý cảnh đi đến không gian áo nghĩa một bước này, độ khó to lớn viễn siêu tưởng tượng, chỉ sợ không thể so với đem kim rượu chấn sắt kiếm tu luyện tới viên mãn đơn giản, bất quá nếu là có thể tiến vào hư không ở chỗ sâu trong, khoảng cách gần quan sát không gian chi lực, lại là mặt khác một sự việc rồi y. Sinh sinh bất tức với tư cách thanh liên kiếm pháp tiến dai áo nghĩa kiếm chiêu hắn tinh rượu trình độ có chút không tầm thường, một kiếm đâm ra, có thể cách không ra tốt. Làm cho thực tế kiếm nhanh chóng siêu việt thì hồi mắt có thể thấy được kiếm nhanh chóng, khiến cho đối phương không có thời gian đi phản ứng. Chỉ là sinh sinh bất tức tinh diệu có thừa uy lực hơi lộ ra chưa đủ với tư cách sát thủ chiêu có chu tờ khiếm huyết kiếm chiêu trên, ngoại trừ kim diệu trấn sát kiếm, chỉ có thiên lôi thiết cùng lịch thức, thiên lôi thiết có thế với tư cách sát thủ chiêu, cái này hai chiêu nhất tránh nhất phản, điệp ra cùng một chỗ, uy lực trở nên gấp mấy lần tăng lên, bảy thành hoa hở ưu dưới tình huống. Hai chiêu điệp ra thẳng truy chín thành Ho A Hơ Ưu Kim Diệu Chấn Sắt Kiếm nếu như có thể đạt tới 8. Phần Ho A Hơ Ưu, Đoan Trường còn muốn siêu việt viên mãn Kim Diệu Chấn Sắt Kiếm, trở thành đệ nhất sát thủ đồng. Trong đầu đem mình sở học kiếm chiêu rất nhanh trải vốt một lần diệp Trần đã có quyết định, kế tiếp, toàn lực đột phá Thiên Lôi Thiết cùng nghịch tức Thiên Lôi Thiết, đương nhiên, không phải nói buông tha cho khác kiếm chiêu, mà là đem trọng tâm đặt ở cái này hai chiêu bên trên. Thiên Lôi Thiết là ta tự nghĩ ra tìm hiểu có chút phiền toái không có một đầu rõ ràng con đường, toàn bộ bằng chính mình lục lọi, bất quá cái này hai chiêu tiềm lực đầy đủ, đáng giá đi hy sinh thời gian, nhìn xem cái này hơn 10 ngày có thể không tìm hiểu đến một mấy thứ gì đó a Bất chi bất giác, phi hành khôi lỗi trở diệp trần triệt để rời xa cổ phong thành. Hát hát, có thể hạ thủ. Phi hành khôi lỗi phía sau ngoài trăm dặm, một đạo hát sắc thân ảnh đột nhiên ra tốc, theo gấp 10 lần vận tốc âm thanh một mực nâng lên gấp 20 vận tốc cầm thanh, lập tức ra tốc. Làm cho tứ phương không khí không chịu nổi cái này cổ áp lực, ẩm ẩm bạo liệt, một vòng hoàn mị không gian gợn sóng bắn ra ra. 80 dặm, 50 dặm, 10 dặm, tiểu tử, dừng lại cho ta. Đuổi tới 10 dặm bên ngoài, bao khỏa tại lưu quang bên trong đích hát sắc thân ảnh thò ra một tay, cái tay này hung hăng nắm tay, hướng phía diệp trần trô phương vị hung mánh một đảo. Thu, diệp trần cũng không quay đầu lại, thân thể lăng không nhảy lên, phía dưới phi hành khôi lôi hóa thành một vòng ảo ảnh, biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, không gian lắc lư, trong hư không lưu lại một mơ hồ dấu quyền, phẳng phất khắc ở trong hư không, cực kỳ bá đạo. Lăng không quay người, Diệp chân nhìn về phía nhanh chóng tiếp cận hát sát thân ảnh, nghĩa mai nói, chờ tới bây giờ mới xuống tay, làm khó ngươi rồi. Ngươi biết, ngươi đến trên mặt đeo màu đen mặt nạ, mặt nạ có ngăn cách linh hồn lực dò xét công hiệu, giờ phút này ngựa khí của hắn có chút kinh ngạc. Đoán được, Diệp chân đồng tử nổi lên tí ti màu bạc sáng bóng Vô hình linh hồn lực xuyên thấu qua màu đen mặt nạ, thấy được người đến chân thực khuôn mặt. Quả nhiên, là tiến về trước Vũ Văn gia tộc chúc mừng một gã linh hải cảnh tông sư, tựa hồ gọi bá quyền tông, người cô đơn, không môn không phái, gần chút ít năm mới đi đến cổ Lam Vực, cùng Vũ Văn gia tộc đại trưởng Lao Vũ Văn Kim Giao Hảo, người này am hiểu quyền pháp, quyền pháp bá đạo, cố danh xương vi bá quyền tông. Ngày đó tiến về trước Vũ Văn gia tộc linh hải cảnh tông sư cùng sở hữu bảy tên, cổ Lam phái một cái khác tất cả đại tông môn ba cái Diêu Nhất Phong một cái, mộ dung chỉ thủy một cái, còn có cái này bá quyền tông một cái, ngoại trừ Diêu Nhất Phong cùng mộ dung chỉ thủy, 5 người khác tư liệu Diệp Trần cũng có một điểm. Người đã đoán đúng, bất quá không có thưởng. Bá quyền tông lộ ở bên ngoài con mắt phóng xuất ra sâm lánh như đao sắc khí, Diệp Trần thực lực cùng Vũ Văn Liệt không sai biệt lắm, cầm nửa cực phẩm bảo kiếm cũng tiểu cao hơn một đường, mà thực lực của hắn cùng Vũ Văn Kim tương đương, một tay độc cô phách quyền càng là bá đạo phi phạm, chuyên phá hộ thể chân Nguyên Cho nên trong mắt hắn, Diệp Trần đã là người chết một cái, giết hắn đi, đối phương tài phú cùng nửa cực phẩm bảo kiếm đều là hắn. Ta không có thưởng không có sao, ngươi nhất định phải có ban thưởng, bằng không chẳng phải là cho ngươi không công chạy một chuyến. Diệp Trần vẻ mặt lạnh nhạc. Muốn chết. Bá quyền tông nộ quát một tiếng, thân hình lao xuống, một quyền oanh đi ra ngoài. Một quyền này đơn giản đến cực điểm, không có bất kỳ sức tưởng tượng, nhưng là rơi vào bá quyền tông trên tay, một quyền này trở nên không hề bình thường. Bá đạo quyền ý xỏ xuyên qua vân hải, một đường thông suốt. Diệp chân biến sắc, bốn phía không khí tại quyền ý bao phủ xuống, trở nên dính hồi nhiều, phảng phất hư không đều bị định trụ. Nhất chỉ phá hư. Diệp chân một chỉ điểm đi ra ngoài, màu xanh ngón tay đến mức dính hồi nhiều không khí chịu tăng giả, phảng phất xuân tuyết gặp được liệt nhật, hòa tăng gia. Phain. Màu xanh ngón tay cùng bá đạo quyền ảnh đụng vào nhau, không gian gợn sóng rung động lắc lư, một mảnh mơ hồ, liền linh hồn lực đều đã bị thật lớn trở ngại. Hoàng Long Phong cấm đại pháp. Một ngón tay đánh ra, Diệp Trần đột nhiên lấy ra một quả màu vàng quang cầu, màu vàng quang cầu lơ lửng ở trước ngực, Diệp Trần hai tay thành thạo kết ấn, theo hắn kết ấn, màu vàng quang cầu trong có thâm trầm sắc lưu quang nhúc nhích, phản phất một đầu ngủ đông, ở ẩn nộ long. Ông. Màu vàng quang cầu rung lên, một đầu hoàng long hư ảnh phá cầu mà ra, cảnh bỏ qua giữa hai người hỗn loạn khí kình, trực tiếp xuyên thẳng qua đến bá quyền tông trên đỉnh đầu, hoàng long hư ảnh cái đuôi rủ xuống, đầu lâu ngang nhiên hướng lên. Dương nanh mua mướt, giống như một đồ đằng. A. Hoàng Long Phong cấm đại pháp. Bá quyền tông đã tiếp cận Diệp Trần trăm mét ở trong, nhìn thấy Hoàng Long hư ảnh, phản phất đã gặp quỷ, trên mặt tràn đầy vẻ hoàng sợ. Phong. Diệp Trần không để cho đối phương bất cứ cơ hội nào, bàn tay kết ấn hoàn tất. Hoàng Long hư ảnh bên trên lập lẹ khởi mấy chục cái quan điểm, quan điểm sáng lên, Hoàng Long hư ảnh rồi đột nhiên thu nhỏ lại, bỏ qua bá quyền tông hộ thể chân nguyên, thoáng cái chui vào đến Hán Nội. Quá trình của nó chỉ có thể dùng tốc độ ánh sáng để hình dung. Không, của ta chân nguyên. Bá quyền tông căn vốn không nghĩ tới, Diệp Trần hội trong một đêm học được Hoàng Long Phong Cấm Đại Pháp, càng đạt được thi triển Hoàng Long Phong Cấm Đại Pháp đạo cụ Long Châu, nếu như hắn sớm biết như vậy Diệp Trần học xong Hoàng Long Phong Cấm Đại Pháp, cho hắn một cái gan cũng không dám đột kích giết Diệp Trần, cho dù tập xác cũng muốn giữ một khoảng cách, không để cho đối phương tập trung vị trí cơ hội, Hoàng Long Phong Cấm Đại Pháp thế, nhưng mà Long Thần Thiên cũng bất truyền bí mật. Cũng là Long Thần Thiên cung có thế uy chấn thiên hạ một cái trọng yếu nhân tố. Diệp Trần, cho ta một lần cơ hội, ta lập tức ly khai, từ nay về sau không bao giờ nữa cùng ngươi khó xử." Ta Bá Quyền Tông nói chuyện, tuyệt không đổi ý. Cực độ kinh hoàng phía dưới, Bá Quyền Tông thậm chí bại lộ thân phận của mình, thế nhưng mà lúc này thời điểm bạo lộ không bạo lộ thân phận đã không sao cả, có cái gì so tính mạng càng thêm trọng yếu. Diệp Trần cười lạnh, nếu như ta bị ngươi bắt ngươi sẽ bỏ qua ta sao? Chỉ cần ngươi cởi bỏ Hoàng Long Phong cấm đại pháp Ta nguyện ý vì ngươi làm châu làm ngựa, có một cái linh hải cảnh tông sư làm ngươi nô tài, đây là rất nhiều thiên tài đều không có qua đấy. Bá quyền tông ngữ khí cực kỳ thành khẩn, đồng tử ở chỗ sâu trong nhưng lại sát cơ một mảnh, vốn là nắm chắc sự tình, hiện tại biến thành hắn là tù nhân, hắn tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ. Tốt, ta lập tức cho ngươi cậy bỏ. Bàn chân dâm tại trong hư không, Diệp Trần từng bước một đi tới. Không. Bá quyền tông ở đâu phát giác không đến Diệp Trần sát khí trên người. Thế nội không có phong hồi khóa sạch sẽ chân nguyên tốc dục đi ra, lão đảo thoát đi. Xoẹt. Diệp Chân một bước đuổi theo đối phương, hoàng kim kiếm đâm thủng đầu lâu của hắn. Ta thật hận. Trước khi chết, Bá Quyền Tông mặt mũi tràn đầy vẻ không cam lòng. Lấy đi đối phương chữ vật linh giới, Diệp Chân một quyền oanh ra, Bá Quyền Tông thi thể nhanh chóng chôn vùi, liền cặn bã đều không có để lại. Hoàng Long Phong cấm đại pháp, quá kinh khủng. Diệp Chân chăm chăm vào trong tay ẩm đạm thất sắc màu vàng quang cầu, có chút cảm khái khiếp sợ. Hoàng Long Phong Cấm Đại Pháp là trương chính quang truyền cho hắn, đương nhiên, đây là Long Vương ý Tứ. Với tư cách Long Thần Thiên Cung bất truyền bí mật, Hoàng Long Phong Cấm Đại Pháp học cũng không phải quá khó khăn, bởi vì nó căn bản không có gì huyền bí, thì ra là thúc dục linh hồn lực cùng chân nguyên, kích phát Long Châu bên trong đích phong cấm lực lượng, hơi chút dẫn đạo thoáng một phát, có thể hoàn thành phong cấm. Bất quá học được Hoàng Long Phong Cấm Đại Pháp không có nghĩa là có thể phong cấm người khác, không có Long Châu, là làm không được. Mà Long Châu cũng là Long Vương lại để cho Trương Chính Quang giao cho mình, theo Trương Chính Quang nói, Long Thần Thiên Cung ở bên trong, có mang Long Châu người, không cao hơn 10 cái, mình có thể đạt được Long Châu, đại biểu Long Vương tín nhiệm, phải biết rằng 5 vị điện chủ ở bên trong, đều không phải tay người một khỏa Long Châu. Về phần Long Châu lực lượng không phải vô cùng vô tận, trên thực tế, không có bổ sung, một khỏa Long Châu chỉ có thể thi triển một lần Hoàng Long Phong cấm đại pháp, như Trương Chính Quang đối với Diêu Nhất Phong thi triển Hoàng Long Phong cấm đại pháp cái kia khỏa Long Châu tiểu tạm thời báo hỏng y, như thế nào bổ sung, Diệp Trần không rõ ràng lắm. Thi triển Hoàng Long Phong cấm đại pháp có mấy cái yếu điểm, thứ nhất, đối thủ tại trăm mét ở trong, thứ hai, linh hồn lực phải vượt qua đối phương, bởi vì Long Châu phong cấm lực lượng là dựa vào tại người mà thi triển linh hồn lực, người mà thi triển linh hồn lực càng cường, phong cấm lực lượng càng cường, thứ ba, thi triển Hoàng Long Phong cấm đại pháp lúc, không thể bị cắt đứt, một khi bị cắt đứt, sẽ gặp đến phong cấm lực lượng cắn trả, hậu quả rất nghiêm trọng cho nên chỉ có thể dùng. Cho một vsc 1 1 đôi 2, tuyệt đối không thể dùng. chương 560, Huyền Hậu Yến Kinh Nguyên Bá, phi hành khôi lỗi theo chữ vật linh giới trong chui ra, diệp chân nhảy đi lên, xếp bằng ở thượng diện, sau đó thúc dục hắn cao tốc phi hành, tốc độ dần dần tăng lên tới cực hạn. Cái này bá quyền tông so mộ dung vọng muốn giàu có một điểm, thượng phẩm linh thạch cao tới 40 vạn, thượng phẩm bảo khí ba kiện, bất quá ngược lại là không có cực phẩm ph Linh hồn lực xâm nhập bá quyền tông chữ vật linh giới ở bên trong, Diệp Trần cười nhạt một tiếng, tăng thêm trên người hắn thượng phẩm linh thạch, tổng cộng có 80 vạn, 80 vạn khối thượng phẩm linh thạch không phải số lượng nhỏ, người cô đơn hắn tải phú được cho linh hải cảnh tông sư bên trong người nổi bật Cổ lam vực cùng thiên vũ vực chỉ có một vực chi cách, 5 ngày về sau, Diệp Trần thừa lúc phi hành khôi lối đi vào thiên vũ vực cảnh nội, 10 ngày sau, Diệp Trần thấy được phượng minh sơn sơn mạch. Phượng Minh Sơn Sơn Mạch là thiên vũ vực ba giả nờ dê nu y lớn một trong không ngơ tờ mấy mười vạn dặm, phi đã hơn nửa ngày công phu, Diệp Trần mới đạt tới Phượng Minh Sơn Sơn Mạch hoạch tâm khu vực, đã đến nơi đây, Diệp Trần không được không xuống, trong tầm mắt, từng tòa cao tới vạn nhận ngọn núi đột ngột từ mặt đất mọc lên, như cùng một căn căn chống trời chi trụ đứng vương tương cùng Diệp Trần nhìn ra thoáng một phát, lùn nhất một tòa cũng có hơn 9.000m cao, cao nhất thậm chí kéo, dài rơi khỏi vân trên biển, tiếp cận kinh Diễm Thiên mà ở cái này từng tòa trên ngọn núi, có tất cả khổng lồ cung điện, khổng lồ cung điện có lớn có nhỏ, có chu có lần, ẩn sâu tại bốn lượn như băng giống như trong mây mù, như ẩn như hiện. Tại Diệp Trần trong mắt, mỗi một cái ngọn núi đều coi như một cái tổ ong, thỉnh thoảng có điểm đen bay vào bay ra, như là bận rộn ong mật. Không hổ là thiên hạ nổi tiếng Phượng Minh Sơn, tuy tiện một tòa núi nhỏ cũng muốn so lưu Vân tông Thanh Phong Sơn đại khí nhiều, uy nghiêm nhiều. Diệp Trần có chút cảm khái, đồng dạng là tông môn, trên lãnh cũng quá lớn. Ngươi nào tới ta Huyền tông? Khoảng cách Diệp Trần gần đây một tòa vạn nhận ngọn núi trong cung điện, bay ra một đạo xích hồng sắc thân ảnh, thân ảnh nhanh như điện quang, lóe lên tiểu đi tới Diệp Trần phía trước không xa. Đây là một cái mặc đỏ thâm trường bào, tướng mạo tao nhã trung niên nam tử, căn cứ tốc độ kia để phán đoán, ít nhất cũng là chân nhân cấp đại năng bên trong đích hảo thủ, mà hắn chớ ngọn núi bất quá ở vào phần đông vạn nhận ngọn núi trung hạ du, rõ ràng chỉ là trong cao tầng. Diệp Trần ôn quyến nói, tại hạ nam trách Diệp Trần Có việc cầu kiến Huyền Tông tông chủ huyền hậu. Huyền Hậu sáng lập tông môn Vi Huyền Tông, Huyền Tông nữ nhiều nam thiếu, là thiên hạ nữ đệ tử nhất hướng tới địa phương. Nam chắc vực Lưu Vân tông Diệp Trần. Xích bào Trung niên nghe nói qua Diệp Trần, đương nhiên, đó cũng không phải Diệp Trần danh khí đại, đã chuyển đến thiên võ vực, trên thực tế, tại thiên vũ vực, Diệp Trần một điểm danh khí không có. Hắn có thể biết Diệp Trần, chủ yếu là mấy năm trước hội nghị lên, tông chủ đề cập tới Diệp Trần, có thể làm cho tông chủ nhắc tới. Huyền tông tất cả trung tâm, cao tầng tra có thể không trọng chúc, cũng tiểu lưu lại tâm. Chính là tại hạ. Ta chính là Huyền tông Hỏa Vân Phong Phong Chu Trương Đức Hỏa, người trước tiên ở Hỏa Vân Đại Điện chờ một chút, uống chén trà, ta đi thông báo thoáng một phát. Hỏa Âm Thanh Phong là túi tông 36 ngọn núi nhỏ một trong, cũng là thủ hộ Huyền tông đạo thứ nhất phong tuyến, Trương Đức Hỏa tin tưởng Diệp Trần thân phận về sau, không dám lãnh đạo, đề nghị nó y. Diệp Trần gật gật đầu, đi theo đối phương hướng đỉnh núi Hỏa Vân Đại Điện lao đi. Tại Hỏa Vân Đại Điện chờ giây lát, Trương Đức Hỏa trở lại Diệp y. "Diệp Trần, tông chủ cho mời." Huyền Tông cùng sở hữu 48 tòa trọng yếu ngọn núi, nửa có thượng tam phong, trung cửu phong, hạ tam thập lục phong danh xưng, có Trương Đức Hỏa dẫn đường, Diệp Trần một đường thông suốt, rất nhanh đi vào Huyền Tông ngọn núi chính Huyền Diệu Phong, phóng nhãn nhìn lại, cả tòa Huyền Diệu Phong bao phủ tại một tầng tinh sát xương mù xuống, Diệp Trần biết rõ, đây là Huyền Tông thủ tông đại Trợ, phòng ngự kinh người, muốn công Cho dù là sinh tử cảnh vương giả nhất thời bán hội, cũng công không đi vào. Ông, phía trước tinh sắc xương mù hướng hai bên tách ra, xuất hiện một cái cự đại tinh sắc môn hộ, Trương Đức Hòa Đạo, ta Tiểu không tiến vào. Không có chuyện trọng yếu, Phong Chu là không cho phép tiến vào huyền Diệu Phong, đây là huyền tông quý củ. Diệp Trần hướng Trương Đức Hỏa ôm một cái quyền, lách mình lướt vào đi vào. Theo tinh sắc xương mù trong xuyên qua, Diệp Trần mới phát hiện chính thức huyền Diệu Phong có khác động thiên. Từ bên trong xem so từ bên ngoài xem muốn lớn hơn rất nhiều, như là tiến vào một thế giới khác, trừ lần đó ra, cái này huyền diệu phong linh khí có chút nồng động, không khí đều hơi hiện lên nước tác, tùy tiện hít một hơi, đều có thể cảm nhận được có linh khí tiến vào thể đà nội, chậm rãi luyện hóa thành chân nguyên. Tốt một cái động thiên phúc địa Diệp Trần tán thưởng một tiếng, nhìn về phía ngay đón tuấn tú nữ đệ tử. Người tiểu là Diệp Trần. Nàng này cùng Diệp Trần đồng dạng, là linh hải cảnh sơ kỳ đỉnh phong tu vi. Của chừng 23 24 tuổi đương nhiên đã đến Linh Hải cảnh theo bề ngoài đã không cách nào chuẩn xác phân biệt tuổi thật giống như Diệp Trần hắn nhanh 25 tuổi nhưng nhìn đi lên bất quá 20 suốt đầu đi vào người ta địa bàn Diệp Trần biết rõ muốn lễ phép một điểm mỉm cười nói đúng vậy vị sư tỷ này xưng hôi như thế nào ta là tông chủ Tam đệ tử Diệu Âm, đi theo ta huyền hộ chỗ ở cũng không tại huyền Diệợu Phong mà là tại huyền Diệu trên đình không chỗ đó lại là một khối lơ lửng ngọ núi cùng Huyền Không Sơn. Đương nhiên, Huyền tông cái này khối lơ lửng ngọn núi mặc dù không có Huyền Không Sơn đại, nhưng là chất liệu rõ ràng không phải một cái cấp bậc, nhìn về phía trên giống như kim như ngọc, ẩn ẩn ẩn chứa khủng bố năng lượng, không phải chuyện đùa. Tại lơ lửng trên ngọn núi, có một cái hồ nước cùng mấy gian nhà gỗ tạo thành tiểu trang viên. Hồ nước bên cạnh, một cái hơn 20 tuổi nữ tử đang tại cho cá cho ăn, nàng một đầu tóc dài như tơ như bạo, kéo dài đến dưới lòng bàn chân, hai mắt bình thẳng. Diêu Âm, ngươi lui xuống trước đi. Vâng, sư phụ. Tên là Diệu Âm Tuấn Tú nữ đệ tử cung kính ly khai. Leo lên lơ lửng ngọn núi, Diệp Trần thấy được Huyền Hậu, lúc này Huyền Hậu cùng lần trước tại vị diện chiến trường nhìn thấy đích ý chí hình ảnh bất đồng, ý chí hình ảnh Huyền Hậu phong hoa tuyệt đại, lại để cho người xem qua khó quên, lúc này Huyền Hậu tắt thì lộ ra nội liễm rất nhiều, chuẩn xác tự nhiên. Huyền Hậu tiền bối, quấy rầy. Huyền Hậu cười nhạt một tiếng, ta vốn tên là Yến Kinh Huyền, ngươi gọi ta Yến Tiền Bối thì tốt rồi. Yến tiền Bối Người tìm ta có phải hay không có chuyện gì cần phải trợ giúp? Hai người cách một cái ao nhỏ đường, huyền hậu một bên cho ăn, vừa nói. Diệp chân gật gật đầu, là về mộ dung khuynh thành sự tình. Nàng đã xảy ra chuyện gì? Huyền hậu ngầm đầu, nàng đối với mộ dung khuynh thành hay vẫn là rất chú ý, đây là một cái tốt ha tờ rô Mộ dung không có việc gì, bất quá mộ dung mâu thân tô như tuệ chúng vũ văn gia tộc vô ảnh độc, duy nhất một phần vô ảnh độc giải dược cũng bị vũ văn kim hủy. Cho nên muốn thỉnh Huyền Hậu ra tay cứu trợ Tô Như Tuệ. Diệp Trần đem ý đổ đến nói cho Huyền Hậu. Vũ Văn gia tộc, Vô Ảnh Độc, Hồ Đồ. Huyền Hậu có chu tờ sinh khí, nàng tận tâm tận lực trợ giúp nhân ma gia tộc, hy vọng nhân tộc có thể công bình đối đại nhân ma gia tộc, thật có chút nhân ma gia tộc không muốn lấy đoàn kết, cũng tại tự hủy tưởng thành. Vũ Văn gia tộc bá đạo phong cách nàng sớm có nghe thấy, nhưng thật sự không nghĩ tới bọn hắn dám đối với mình như thế tộc nhân hạ độc, hơn nữa là thiên hạ kỳ độc một trong Vô Ảnh Độc tiền bối có thế có phương pháp chậm chế cứu chữa. Diệp chân đối với huyền hậu hay vẫn là rất có lòng tin, đối phương ngoại trừ thực lực tư bên ngoài, phương diện khác cũng nhiều có liên quan đến, nhất là cứu người cái này một phương diện. Thiên hạ kỳ độc không cao hơn hai tay số lượng, ta có thế giáo trị vượt qua một tay số lượng, đáng tiếc, vô ảnh độc chính là ta không thể chậm chế cứu chữa một loại kỳ độc. Tiến tiền bối cũng không cách nào cứu hơi. Diệp Trần cảm thấy châm xuống, vô ảnh độc hữu nhưng có giải dược có thể cứu nhưng là tìm kiếm luyện chế giải dược tài liệu khó hơn lên trời, có chút tài khoa hắn nghe đều chưa nghe nói qua. Huyền hậu nói, yên tâm, tuy nhiên không cách nào triệt để chữa cho tốt nàng, nhưng là đem tánh mạng của nàng kéo dài vài năm vẫn là có thể làm được đấy. Ngay vậy, Diệp Trần Tùng Hạ một hơi, đã có vài năm giảm sóc, hi vọng không thể nghi ngờ tăng nhiều. Vô ảnh độc không phải chuyện đùa, ta và người hãy đi trước nhìn xem. Huyền hậu bàn tay hư không phất một cái, một cái hư ảo môn hộ xuất hiện tại hồ nước lên. Vèo một tiếng, huyền hậu một bước sóng lớn đi vào, Diệp Trần không có làm bất cứ chút do dự nào, đi theo tiến vào trong đó. Hư không ở chỗ sâu trong, hư hảo môn hộ lập lòe bất định. Mỗi một lần lập lòe, đều là cực kỳ xa khoảng cách xa. Một phút đồng hồ về sau, hư hảo môn hộ xuất hiện tại Hoàng Long Điện phân bộ. Theo hư hảo môn hộ bên trong đi ra đến, Diệp Trần chấn động vô cùng, hắn tuy biết rõ sinh tử cảnh vương giả thần thông quầm đại, không thể tưởng tượng. Có thế cổ phong thành khoảng cách vượng minh sơn sơn mạch chừng hơn 700 vạn dàm A, hắn đuổi đi qua bỏ ra hơn 10 ngày, trở lại chỉ phí từ 1 phút đồng hồ, loại thủ đoạn này quả thực siêu tay tưởng tượng của hắn. Huyền hậu tiên bối. Nhìn thấy huyền hậu cùng Diệp Trần đột nhiên xuất hiện trong phòng, mộ rung khinh thành cùng mộ dung chỉ thủy trong nội tâm cả kinh. Khoát khoát tay, huyền hậu ánh mắt nhìn về phía sắc mặt có chu tờ tái nhật tốt như tuệ trên người. May mắn tới sớm, độc khí đã bắt đầu ăn mòn thân thể của nàng dô y tiên bối. Văn cầu ngươi cứu cứu thê tử của ta. Mộ Dung chỉ thủy mấy ngày nay lòng nóng như lửa đốt, vừa mới bắt đầu, tốt như tuệ vẫn cùng thường nhân không khác, không có ảnh hưởng gì, nhưng là 10 ngày qua đi, vấn đề dần dần nghiêm trọng rồi y, thể đàn nội ở chỗ sâu trong không biết từ đâu tới đây độc tố, ăn mòn thân thể của nàng, liền chân nguyên đều không thể ngăn cản. Các ngươi đi ra ngoài. Huyền hậu mở miệng nói. Bá phụ, Mộ Dung, chúng ta đi ra ngoài trước. Diệp Trần lôi đi hai người. Chậm chế cứu chữa thời gian không giải một thời gian uống cạn chung trà về sau, môn mở ra. Mộ dung chỉ thủy cùng mộ dung khuyên thành đi vào xem xét, gặp tốt như tuệ hoàn hảo như lúc ban đầu, tinh thần càng lớn di vãng, cho rằng triệt để chữa cho tốt rồi không ngơ tở lơ ý cảm tạ. Huyền hộ hơi một nụ cười khổ, các ngươi không cao hưng qua sớm, chất độc này, như trước tồn tại, ta chỉ có điều làm cho nàng sống lâu 3 năm mà thôi, 3 năm qua đi, của ta huyền diệu phong ấn đại pháp chẳng những không cách nào phong bế vô ảnh đầu thậm chí sẽ trở thành vi vô ảnh độc đồng lõa, gia tốc tử vong của nàng, không người có thể cứu, cho nên, 3 năm trong lúc nội, các ngươi phải gom góp luyện chế giải dược tài liệu. Diệp Trần nói, chỉ bá phụ, mộ dung, các ngươi cũng không muốn lo lắng quá mức, 3 năm thời gian rất dài, đầy đủ chúng ta tìm tìm thuốc giải dô y, hơn nữa ta tại đây đã có vài loại luyện chế giải dược tài liệu, còn lại đến có lẽ không có vấn đề. Tay trái vừa lật, Diệp Trần trên tay nhiều ra mấy gốc linh thảo, Cái này mấy gốc linh thảo là từ Bảo Hà đảo dược viên được lại đấy. Về phần vô ảnh độc giải dược cách điều chế, nhân ma gia tộc có chu tờ địa vị mọi người biết được, đương nhiên, huyền hậu cũng không có khả năng không biết. Huyền hậu đối với Diệp Trần có được cái này mấy gốc linh thảo cũng không kinh ngạc, mỗi một thiên tài đều có được chính mình cơ duyên, không hề nghi ngờ, Diệp Trần cơ duyên sẽ không so khác thiên tài chênh lệnh. Diệp Trần, kế tiếp ngươi có thể tại Thiên Vũ vực lưu lạc lưu lạc y, có lẽ có thể tìm được luyện chế giải dược tài liệu.